tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi hai chương ba n g h n một trăm bảy mươi chín đoạn tuyệt tưởng niệm bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái không thể không lơ lường tại mật đ ả o chỗ sâu cằn ở trước nó là một đống lớn bùn đất cùng hòn đá cơ hồ phá hỏng toàn bộ mật đ ả o thấy cảnh này sắc mặt của mọi người đều biến tương đương khó coi mật đ ả o chỗ sâu quả nhiên có lún cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta nghĩ muốn làm rõ ràng chỗ này vô m a cổ bảo tàng tình huống nhất định phải đào ra nguyên lão viện di chỉ mặt đất chỉ sợ chỉ có thể dạng này hy vọng chỗ này vô m a cổ bảo tàng đừng cho đại gia thất vọng nếu không thì có chút không có lời mọi người n h a u n h a u bắt đầu nghị luận ít nhiều có chút thất vọng diệp thiên lại không nói một lời hắn nhanh chóng quét một vòng nguyên lão viện di chỉ mặt đất Lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn đột nhiên nói, đầu này ở vào sâu dưới lòng đất trong mật đạo mặc dù có luôn tình huống, nhưng nguyên lão viện di chỉ trên mặt đất nhưng không có xuất hiện cùng với tương ứng sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, tại mật đạo lúng chỗ cùng mặt đất ở giữa, hẳn là hình thành một cái trống giống khu, cỡ nhỏ máy bay không người lái có lẽ có thể từ cái kia trống giống khu thông qua. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người h a i mắt cũng vì đó sáng lên. đúng vậy a, sâu dưới lòng đất khẳng định có trống giống khu, hẳn là ngay tại lúng khu vực phía trên, bao lơ giáo sư hưng phấn không thôi nói. lời còn chưa dứt, diệp thiên đã phát ra chỉ lệnh. j e r e m i người thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái xem xét một chút lúng khu vực biên giới. nhìn xem có thể hay không tìm tới khe hở thông qua tiếp tục tiến hành thăm dò nhất định phải cẩn thận một chút tốt sờ ti vân việc này liền giao cho ta a xe xe mi gật đầu đáp một tiếng lập tức hành động lên hắn đầu tiên là điều chỉnh một chút cỡ nhỏ máy bay không người lái phi hành tư thái cùng với phía dưới chỗ treo đầy cường quang đèn pha tư thái sau đó điều khiển cỡ nhỏ máy bay không người lái chậm rãi tới gần lúng khu vực, cũng liền một lát công phu. Hắn đã có phát hiện, sờ ti vân, nơi này quả nhiên có khe hở, bất quá có chút hẹp, cỡ nhỏ máy bay không người lái nghĩ muốn bay qua, cần bốc lên nhất định phong hiểm. theo Hắn lời nói này, diệp thiên cũng ở màn hình giám sát nhìn lên đến đó đường may khe hở. c á c h khe này tại lúng khu vực cùng máy bay không người lái chỗ đoạn này mật đ ả o dính liền chỗ cao không quá ba mươi bốn mươi cm rộng không quá nửa mét t ả h ữ u bởi vì dưới mặt đất trong mật đ ả o một vùng tăm tối c á c h khe này cũng không dễ dàng bị phát hiện nhìn thấy c á c h khe này về sau diệp thiên cũng không có lập tức làm ra quyết định hắn đem video hình ảnh j i n sốt để cạnh nhau mạng lớn đồ cẩn thận quan sát một chút. lúc này mới vui đùa nói. Jeremy, lấy đảo khe hở này độ cao cùng độ rộng. cỡ nhỏ máy bay không người lái hẳn có thể bay qua. c á c h này muốn nhìn n g ư ờ i vi ngô trình độ. không qua được cũng không có quan hệ. cùng lắm chúng ta từ trên mặt đất hướng xuống đ ả o một không cỡ nhỏ máy bay không người lái tổn thất. ta còn là có thể tiếp nhận. trên thực tế, Vấn đề này cũng không khó giải quyết. chỉ cần đem cỡ nhỏ giáp trùng máy bay không người lái bỏ vào mật đạo là được. Hết thầy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. nhưng hiện trường có không ít người ma dúc, hơn nữa đều là ma dúc quan lớn. tại những này ra hỏa trước mặt, diệp thiên cũng không muốn bảo lộ cỡ nhỏ giáp trùng máy bay không người lái tồn tại. vậy sẽ để người ma dúc đề cao cảnh giác. bất lợi cho giữ bí mật cùng về sau hành động, tương lai vạn nhất cùng người ma r i ú p náo tách ra, thậm chí trở thành đối thủ, cần điều tra tin tức thời điểm, cỡ nhỏ giáp trùng máy bay không người lái có lẽ có thể cử đi chỗ đại dụng, nghe được hắn lời nói này, p e p e mi không khỏi s ư ờ n sốt một chút, ngay sau đó, g i a hỏa này liền cắn răng hàm nói, cứ việc yên tâm ạ, sờ ti vân, ta nhất định có thể để bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái an toàn xuyên qua cái khe này. bay vào đằng sau mảnh kia c h ố n g giống khu. lời còn chưa dứt. bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền một chút xíu tiếp cận cái khe này. ý đồ từ trong khe hở xuyên qua. đừng nói. xe xe mi tiểu tử này thật đúng là không có khoác lác. hắn điều khiển máy bay không người lái trình độ xác thực rất không tệ. Trải qua mấy lần nếm thử, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái rốt cuộc hữu kinh vô hiểm xuyên qua cái khe này. Tùy theo xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên, chính là một cái không lớn không nhỏ trống giống khu, cao chừng hơn hai mét, rộng không đến ba mét, trong nháy mắt, cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay đến sụp đổ khu một bên khác, bắt đầu tìm kiếm cửa ra, lần nữa tiến vào mật đ ả o Bên kia đồng d ạ n g có một đảo khe hở, hơn nữa càng thêm rộng lớn, dễ như ăn bánh, cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay vào tiếp theo đoạn mật đảo, sau đó dọc theo mật đảo tiếp tục hướng phía trước bay đi. đoạn này mật đảo độ dốc biến lớn rất nhiều, trong mật đảo bậc thang, vách tường, cùng với phần đỉnh, mỗi một chỗ địa phương đều rơi đầy cho bụi, mọc đầy rêu xanh, những địa phương kia đều bị bao trùm cực kỳ chặt chẽ, tình huống cũng liền không thể nào biết được. tại đoạn này trong mật đ ả o cỡ nhỏ máy bay không người lái lại phát hiện mấy cái thanh đồng giá cắm nến, cùng với hai tôn cổ lão điêu khắc, từ tạo hình nhìn lên, cái này hai bức tượng điêu khắc theo thứ tự là thái dương thần a b o lô cùng chiến thần ma, cùng phía trước hải thần bô s â y đôn pho tượng đồng dạng. c á c h này hai tôn vô ma cổ pho tượng chất liệu cùng nghệ thuật giá trị. Tạm thời không cách nào phán đoán, cũng không thể xác định bọn chúng là người phương nào tác phẩm. nhưng chỉ bằng bọn chúng đến từ công nguyên sáu mươi năm tả hữu vô ma cổ đế quốc, liền có thể xác định có giá trị không nhỏ. nếu như bọn chúng là c á c h nào đó vô ma cổ nổi danh điêu khắc ra tác phẩm, đó chính là giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ tác phẩm nghệ thuật. sau đó trong mật đ ả o cũng lại không có xuất hiện luôn tình huống, ngược lại là tại đường hành lang phần đỉnh phát hiện hai đạo mười mấy cm rộng khe hở, h i ể n nhiên cũng là l i t bon đồng đất tạo thành tổn hại. trong chốc lát, cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay đến phía trước phát hiện, chỗ kia zoma cổ chỗ bảo tàng sâu dưới lòng đất, cùng đại gia chờ mong đồng d ạ n g nơi này quả nhiên có một cái dấu ở sâu dưới lòng đất mật thất, hoặc là càng phải nói là cái phòng bảo tàng. cái này dưới mặt đất phòng bảo tàng nguyên bản có đảo cao chừng một m tám, rộng một m ra mặt cửa đá. nhưng ở năm tháng ma luyện dưới, cùng với lít bon đ ồ n g đất to lớn lực phá hoài dưới, cánh cửa đá này đã sớm ngã. may mắn là, cánh cửa đá này là hướng ra ngoài sụp đổ. ngã vào đường hành lang trên mặt đất, mà không phải trong chiều sụp đổ. Nếu như trong chiều sụp đổ lời nói, g i ấ u ở phòng bảo tàng bên trong đồ vật thế tất sẽ có một bộ phận sẽ bị đập hư, thậm chí bị triệt để nện hủy. theo căn này dưới mặt đất phòng bảo tàng xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên, lập tức dẫn tới một trận tiếng hoan hô. Quá tuyệt, chúng ta rốt cuộc tìm được chỗ này v ô ma cổ bảo tàng. không biết trong này đều ẩm dấu đi bảo bối gì. giá trị bao nhiêu. hoa nga. thật không nghĩ tới. nơi này thế mà thật có một chỗ rô ma cổ bảo tàng. quá bất khả tư nghị. ngay tại đại gia hoan hô thời điểm, cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay vào căn này cổ lão phòng bảo tàng. t ù y theo xuất hiện tại màn hình giám sát bên trên, là một tòa bị cho bụi cùng rêu xanh hoàn toàn bao trùm lấy núi nhỏ. độ cao chừng hơn hai mét, chính đối rộng mở cửa đá. Cỡ nhỏ máy bay không người lái vừa mới bay gần t ò a này tối tăm mờ m ị t núi nhỏ. Hắn chỗ mang theo cỡ nhỏ máy dò kim loại, liền phát ra một trận êm tai tiếng kêu to. nghe khiến người rất động lòng. nghe thanh âm này. trên mặt đất mỗi người đều kích động không thôi. xem ra t ò a này bị cho bụi bao trùm lấy núi nhỏ phía dưới. chôn dấu đều là vật phẩm kim loại. không nghĩ tới số lượng thế mà nhiều như vậy. quá kinh người. không biết những cái này vật phẩm kim loại đều là cái gì. vàng bạc tài bảo vẫn là cổ đại vũ khí. nếu như ngọn núi nhỏ này đều là vàng bạc tài bảo. vậy liền quá x ọ a người. chẳng lẽ toàn bộ m o j i t a ni hành tỉnh vàng bạc tài bảo đều bị ẩ n tàng ở trong này. đại gia khí thế ngất trời nghị luận. từng cái mặt mày hớn hở nhưng vào lúc này diệp thiên đột nhiên khẽ cười nói từ những cái này vật phẩm kim loại chất đ ó n g phương thức đến xem bọn chúng là vàng bạc tài bảo khả năng xa xa cao hơn cổ đại binh khí nói cách khác chỗ này vô ma cổ bảo tàng giá trị khả năng phi thường kinh người theo ta phòng đoán bọn chúng hẳn là chứa ở từng cái trong dương những cái kia cái dương lại bị chuyển vào cái này mật thất dưới đất sau đó trồng chất đứng lên nhưng chẳng biết tại sao nhưng không ai tới lấy đi bọn chúng bởi vì thời gian dài ngăn cách ở vào một cái không có d ư ơ n g khí trong hoàn cảnh những cái dương này bảo tồn trạng thái rất không tệ thậm chí một mực bảo tồn đến thế kỷ mười tám lại bị h ủ y bởi lít bon đồng đất tại lít bon đồng đất bên trong những cái dương này trồng chất thành núi nhỏ bị rung sụt, biến thành đại gia bây giờ thấy loại này bộ dáng, cũng may căn này mật thất phi thường rắn chắc, cũng không trên đất tâm đ ồ n g đất sụp đổ. theo diệt thiên lần này phỏng đoán và giải thích, tất cả mọi người biến càng thêm hưng phấn. đáng tiếc duy nhất là, t ò a kia rất có thể từ vàng bạc đống tài bảo thành núi nhỏ, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày một lớp cho b ụ i cùng rêu xanh. bị triệt để che giấu. trong lúc nhất thời, mọi người xem không đến cho b ụ i dưới những vật kia đến tột cùng là hoàng kim, vẫn là bạc trắng, hoặc là cái khác bảo bối gì. xe xe m i thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái, vòng quanh tòa kia ngọn núi nhỏ màu xám bay một vòng, trừ xác định cho b ụ i dưới vật phẩm kim loại rất nhiều bên ngoài, cũng không có cái gì phát hiện mới. sau đó, Hắn lại thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái bắt đầu xem xét địa phương khác tình huống. c á i này giấu ở sâu dưới lòng đất phòng bảo tàng. Diện tích cũng không lớn. chỉ có không đến hai mươi m hai. nhìn xem giống như là dùng đá hoa cương xây thành. phi thường kiên cố. phòng bảo tàng nội bộ đứng sừng sừng lấy hai cây cột đá. chống đỡ lấy t ò a này cổ lão dưới mặt đất kiến trúc. làm cho người lấy làm kỳ là. cái này hai cây cột đá thế mà không có bị hủy bởi líp bon động đất bằng không mà nói tòa này phòng bảo tàng đoán chừng đã sớm sập tại phòng bảo tàng bốn cái góc còn có bốn tôn c ỡ nhỏ điêu khắc trong đó hai tôn đã ngã trên mặt đất đều đã tồn hại mặt khác hai tôn thì ngã vào nền móng bên trên bảo tồn tình huống nhìn qua tốt hơn một chút một điểm cùng phía trước tại trong mật đ ả o phát hiện kia mấy tôn điêu khắc khác biệt những này điêu khắc cũng không phải rô ma cổ chư thần, mà là sư tử cùng sói cái này động vật điêu khắc. trong đó có một thước sói cái điêu khắc, tạo hình chính là sói cái sữa anh. giảng thuật rô ma tồn tại, cái này bốn tôn rô ma cổ điêu khắc bên trên, đồng giảng bao trùm lấy thật dày một lớp cho bụi cùng rêu xanh, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, lại thấy không rõ chi tiết. rất khó tiến hành chuẩn xác ước định nhưng có thể khẳng định là bọn chúng đều có giá trị không nhỏ trừ cái đó ra căn này phòng bảo tàng bên trong không còn có những vật khác tại mật thất bên trong bay vài vòng đem hết thảy địa phương đều thăm dò một lần về sau diệp thiên rồi mới lên tiếng je remi căn này phòng bảo tàng tình huống đã sáng tỏ không cần lại thăm dò Thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái đi thăm dò một chút hướng đại tây dương đoạn kia mật đ ả o nhìn xem sẽ có cái gì phát hiện tốt sờ t i vân giao cho ta à. x e x e mi gật đầu đáp một tiếng sau đó hắn liền điều khiển cỡ nhỏ máy bay không người lái từ phòng bảo tàng bên trong bay ra lần theo đường cũ đi về đi thăm dò hướng đại tây dương bên kia đoạn kia mật đ ả o đáng tiếc là Cỡ nhỏ máy bay không người lái dọc theo đầu kia đường rẽ vừa bay ra ngoài năm sáu mét, liền bị lún bùn đất cùng hòn đá ngăn chặn đường đi, không giống với phía đông đoạn kia trong mật đảo lún khu vực, lần này cũng không tìm được bất luận cái gì có thể làm cho cỡ nhỏ máy bay không người lái xuyên qua khe hở, phía tây đoạn này mật đảo bị chắn cực kỳ chặt chẽ, tra xét rõ ràng một lần về sau, Diệp thiên chỉ có thể để xe xe m i thu hồi cỡ nhỏ máy bay không người lái, tạm thời kết thúc thăm dò. trong chốc lát, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền từ trong mật đảo bay ra. đúng lúc này, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay chúc mừng, nhất là những cái kia người ma r i ú p càng là kích động gì thường. mặt mày hớn hở, tại ma r i ú p cảnh n ổ i từ xưa đến nay cũng không có phát hiện qua mấy chỗ bảo tàng. huống chi như vậy một chỗ k i n h người rô ma cổ bảo tàng đâu. bọn hắn có thể không mừng rỡ như điên sao. đợi mọi người chúc mừng hoàn tất. diệp thiên lúc này mới khẽ cười nói. các tiên sinh, chỗ này t r ô n giấu dưới đất chỗ sâu rô ma cổ bảo tàng. hiện tại đã xác định không thể nghi ngờ. hơn nữa chỗ này rô ma cổ bảo tàng giá trị khả năng khá k i n h người. rất có thăm dò đào móc giá trị. đầu này thông hướng phòng bảo tàng mật đ ả o lại nguy cơ tứ phía. xuất phát từ an toàn cân nhắc. tuyệt không thể từ đầu này mật đ ả o tiến vào phòng bảo tàng. đào móc thanh lý chỗ này vô ma cổ bảo tàng. vậy quá nguy hiểm. ngươi nói không sai. đầu này mật đ ả o đích xác vô cùng nguy hiểm. t ù y thời đều có lún khả năng. từ trong này đi vào thanh lý bảo tàng hiển nhiên không được. Bao lơ giáo sư gật đầu phụ họa nói, những cái kia vô cùng cấp thiết muốn đào ra chỗ này d ô ma cổ bảo tàng người ma giúp, cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Sau một khắc, g i a g i a liền tiếp lời nói, xem ra chỉ có thể từ mặt đất vào tay, một chút xíu hướng xuống đào m ọ c như thế thế tất sẽ tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, còn muốn thời khắc chú ý bảo hộ trên mặt đất nguyên lão viện di chỉ, Diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ấ u này, sau đó mỉm cười gật đầu, không sai, chỉ có thể áp dụng loại này ngốc nhất, nhưng an toàn nhất biện pháp, cũng may thời gian rất dư giả, chúng ta có thể tại đầy đủ bảo c h ổ nguyên lão viện di chỉ dưới tình huống, chầm rãi tiến hành đào móc thanh lý, ta quyết định lưu một tổ nhân viên ở đây, chủ đạo chỗ này du ma cổ bảo tàng đào móc cùng thanh lý công việc, ba bên liên hợp thăm dò atlantis hành động cũng sẽ không bởi vậy chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì nghe nói như thế tất cả mọi người hơi gật đầu cũng không bất kỳ gì nghĩ gì thân ở hiện trường những cái kia người ma r ú t trong mắt cũng không hẹn mà cùng hiện lên một mảnh vẻ tiếc nuối cũng có mấy phần không cam lòng lúc này bọn hắn hy vọng nhiều diệt thiên đem hết thầy thủ hạ đều mang đi a Đem chỗ này v ô ma cổ bảo tàng đào móc thanh lý công tác hoàn toàn giao cho bọn hắn, giao cho ma giúp thăm dò đội ngũ. nói như vậy, bọn hắn liền có văn chương có thể làm, liền có thể đồng tay chân, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, vậy căn bản không có khả năng, chỉ là một toa tình nguyện mộng đẹp mà thôi, bọn hắn lại làm sao biết, chỗ này v ô ma cổ bảo tàng bên trong rốt cuộc ẩn giấu đi bảo bối gì, Diệp thiên sớm đã lòng dạ biết rõ, bất luận bọn hắn chơi hoa c h i ê u gì, tại hắn nơi này đều không bất kỳ chỗ dùng nào, căn bản không chỗ che thân. ngay sau đó, Diệp thiên vừa chỉ chỉ đáy hố cửa vào mật đ ả o tất nhiên quyết định từ mặt đất đào móc, kia cửa vào mật đ ả o nhất định phải phong kín, cái này vừa móc ra hố sâu cũng nhất định phải t r ô n lấp, miễn cho có người có ý đồ xấu, từ đó dẫn phát cái gì ngoài ý muốn, a, tất cả mọi người kinh vô lên, bị hù d ọ a nhảy một cái, đặc biệt là những cái kia người ma giúp, trong đó mấy vị trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ lo lắng. bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu như cái này cửa vào mật đạo bị phong kín cùng chôn lấp, u, v, q, q, mơ cũng đừng nghĩ có ý đồ xấu gì. chỉ có thể thành thành thật thật từ mặt đất hướng phía dưới đào móc đến lúc đó trước mắt bao người hoa chiêu gì cũng chơi không được mặc dù nôn nóng bọn hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì làm cho người tin phục lý do đến ngăn cản diệt thiên phong kín mật đạo cửa vào suy tư một lát ma r ú p văn hóa bộ trưởng mới gật đầu nói tốt à sờ t vân ngươi nói có đạo lý Tất nhiên chuẩn bị từ mặt đất đào móc, c á c h này mật đạo cửa vào tốt nhất vẫn là phong kín, dạng này an toàn hơn một điểm, tất nhiên chúng ta ý kiến nhất trí, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động, diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, sau đó, hắn liền phân phó thủ hạ công ty nhân viên bắt đầu hành động, phong kín mật đạo cửa vào, sau đó chôn lấp cái này vừa mới đào ra h ố to, Hắn và bao lơ giáo sư bọn Hắn, cùng với ma giúp văn hóa bộ trưởng đám người thì đi tới một bên, tiếp tục thảo luận đến tiếp sau thăm dò cùng đào móc chỗ này v ô ma cổ bảo tàng hành động, nháy mắt công phu, ở vào đáy hố mật đ ả o cửa vào liền bị nhốt lại, dùng chính là cửa hang khối kia hoa cương nham thạch tấm. ngay sau đó, phía trước bị treo lên mặt đất kia mấy cây đá hoa cương tảng đá, lại bị từng cây treo bỏ vào trong hố, lần nữa đặt ở khối kia hoa cương nham thạc h trên b ả n g nhìn xem một màn này, mấy vị người ma r ú c trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ thất vọng, diệp thiên thì nhẹ g i ọ n g cười cười, tiếp tục cùng đại gia thảo luận đến tiếp sau hành động an bài, hơn nửa canh giờ, mấy cây nặng nề gì thường đá hoa cương tảng đá đã bị toàn bộ để vào đáy hố, đặt ở khối kia hoa cương nham thạc h trên bảng đem mật đạo cửa vào phong đến xíp sao kín không k ẽ h ở các loại ni cô bọn hắn bắt đầu chôn lấp c â y s á n h to kia diệp thiên cũng chuyển di chủ đề chỗ này z ô m a cổ bảo tàng đào móc cùng thanh lý hành động ta liền không tham dự chờ chỗ này bảo tàng bị hoàn toàn móc ra cũng thanh lý hoàn tất ta lại đến r a bát tiến hành ước định cùng phân phối đợi chút nữa ta liền rời đi nơi này, đi san lão thành cát ba đép ao đai át t ỏ a thành tham quan du lãm, t ò a kia cổ lão t ỏ a thành lịch sử lâu đời, hơn nữa vài lần thay chủ, nói không chừng ẩm i ấ u đi bí mật gì, nghe nói như thế, đông đảo người ma r ố t lập tức đều một trận hãi hùng khiếp vía, cái này tham lam khốn nạn, chẳng lẽ muốn đem ma r ố t cảnh nội bảo tàng đều cướp sạc h hết hay sao, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi hai, chương ba n g h n một trăm tám mươi vào chỗ chết hố, đại khái an bài một chút đến tiếp sau đào móc cùng thanh lý vô ma cổ bảo tàng công việc, diệp thiên liền rời đi hiện trường, mang theo david bọn hắn hướng che la x ế tích cửa cảnh khu đi tới, cùng nhau rời đi, còn có ra ra, lấy tên đẹp cùng đi tham quan du lãm, giới thiệu ma giúp các nơi cảnh quan hòa phong thổ dân tình, cũng cùng các phương diện câu thông v â n v. â n kỳ thực chính là vì giám sát. theo hai ngày nay phát sinh một loạt sự kiện, người ma giúp nào dám coi nhẹ diệt thiên ánh mắt và năng lực, lại không dám bỏ mặt hắn tại gia bát nội thành đi dạo xung quanh. vạn nhất gia hỏa này tại cát ba đếp ao đai áp t ỏ a thành cùng địa phương khác lại có phát hiện trọng đại đâu. vạn nhất lại cùng một ít không biết sống chết ngu xuẩn phát sinh xung đột đâu. hai loại sự tình phát sinh bất luận một c á c h nào, đều đủ người uống một hộp. vì thế, người ma rốt hận không thể hai mươi bốn giờ thiếp thân cùng ở bên cạnh hắn, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, diệp thiên bọn hắn hướng cửa cảnh khu đi đồng thời, ma t h í c h thông qua vô tuyến ẩ n hình tai nghe, cũng ở thông báo tình huống ngoại giới, sờ t i vân, cảnh khu bên ngoài tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông, nhưng cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi hiện trường đều tại c h ú n g ta dưới sự khống chế vô cùng an toàn có thể yên tâm đi ra nghe xong thông báo diệp thiên khẽ gật đầu một cái biểu thì biết rõ đang khi nói chuyện đám người bọn họ đã đi ra che la phế tích cảnh khu nhìn thấy bọn hắn đi ra t ụ tập ở cảnh khu cửa ra vào những cái kia ký giả truyền thông Lập tức giống như là thủy triều lao qua, bị nhân viên bảo an ngăn lại về sau, bọn hắn chỉ có thể lôi kéo cuống họng cao dọn g đặt câu hỏi, giữa chưa tốt. sở ti vân tiên sinh, ta là neil d ó t thời báo phóng viên, sáng hôm nay ngươi tại trong khách sạn công khai tuyên bố, tối hôm qua bắt cóc thủ hạ ngươi nhân viên người là tây ban nha đặc công. về sau nước mỹ chính phủ liền hướng tây ban nha chính phủ phát ra nghiêm trình kháng nghị, mà ở một giờ phía trước, tây ban nha chính phủ tuyên bố, sẽ tra rõ sự kiện lần này. đối với c á c h này ngươi thấy thế nào. diệp thiên nhìn một chút vị này ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói, tây ban nha chính phủ có thể làm ra tỏ thái độ như vậy, ta tự nhiên phi thường hoan nghênh, nhưng ta càng hy vọng hết thảy trù h o ạ c tham dự lần này vụ án bắt cóc người chịu đến phải có trừng phạt nhất định phải có người vì thế phụ trách còn có chính là hy vọng tây ban nha phương diện làm ra hợp lý bồi thường đối người bị bắt cóc tới nói đây là một lần sinh tử khảo nghiệm vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều chịu đến to lớn thương tích cho nên hắn mới đưa ra một trăm triệu đô la bắt đền dưới cái nhìn của ta, cái này bắt đền mức thực sự quá thấp, coi như hướng tây ban nha chính phủ bắt đền một tỷ đô la, ta cho rằng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như tây ban nha chính phủ không muốn bồi thường, chúng ta sẽ ở New York nhấc lên tố tụng, đem tây ban nha chính phủ trực tiếp cáo lên tòa án. đến lúc đó chúng ta bắt đền yêu cầu, rất có thể chính là một tỷ đô la. T. hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. tất cả mọi người bị hù dò nhảy một cái. một trăm triệu đô la giá trên trời bắt đền còn không thỏa mãn. lại còn nghĩ muốn một tỷ đô la. sợ ti vân cái này hỗn đàn không khỏi cũng quá tham lam. quá áp đ ộ c đây là muốn đem tây ban nha chính phủ vào chỗ chết hố a. cùng ở tại hiện trường những cái kia tây ban nha phóng viên. từng c á c hận h đến nhín răng nhín lợi rồi lại không thể làm gì không có cách đối với chuyện này tây ban nha chính phủ mất mặt đều ném đến trong đại tây dương đi không có gì bất ngờ xảy ra tây ban nha chính phủ chỉ có thể nhận thua dùng tiền sự tỉnh sớm chút đem một trang này l ậ t qua miễn cho tiếp tục mất mặt cũng miễn cho bị dò dẫm càng nhiều chuyện này nếu như nháo đến New York trên tòa án, lấy nước mỹ nhất quán tác phong làm việc, tuyệt đối sẽ đem tây ban nha chính phủ hố chết. đến lúc đó, chỉ sợ một tỷ đô la đều không giải quyết được vấn đề. tây ban nha chính phủ một khi thua tố tụng, nghĩ không nhận nợ cũng không được. đạo lý rất đơn giản. tây ban nha chính phủ tại nước mỹ tài sản thực sự quá nhiều. từ cất giữ trong cuộc dự chứ liên bang trong kim khố hoàng kim đúng chỗ tại nước mỹ các nơi bất động sản v â n v â n tùy tiện niêm phong một chút liền đầy đủ bồi thường cùng nghiến r ă n g nghiến lời tây ban nha phóng viên khác biệt còn lại những cái kia ký giả truyền thông cùng với hiện trường những người khác thì hâm mộ t r o n g mắt đều đỏ lúc này bọn hắn thật hy vọng chính mình cũng là công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên có dạng này một cái nguyện ý mạo hiểm cứu vứt thủ hạ nhân viên, nguyện ý vì nhân viên mưu phúc lời tốt lão b ả n đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an, thì không so hâm mộ ho ư ớ c thậm chí có chút hối hận, tối hôm qua bị bắt cóc người kia, làm sao không phải mình a, nếu như là chính mình, vậy rất có thể trong vòng một đêm liền sẽ trở thành ước vạn phú ông, coi như một đêm bước vào một tỷ phú ông ngưỡng cửa, cũng không phải không có khả năng. sau đó, diệp thiên lại trả lời hai cái có quan hệ vụ án bắt cóc vấn đề, liền không lại trả lời loại vấn đề này. nhìn thấy loại này tình huống, những cái kia ký giả truyền thông cũng liền chuyển di chủ đề, giữa chưa tốt. sở ti vân tiên sinh, ta là ý đài truyền hình quốc gia phóng viên, xin hỏi một chút. tại tre la phế tích nguyên lão viện di chỉ chỗ này bảo tàng bên trong, các ngươi đều phát hiện đồ vật gì. theo ta được biết, ngươi đem chỗ này bảo tàng mệnh danh là rô ma cổ bảo tàng. xin hỏi chỗ này rô ma cổ bảo tàng là lúc nào t r ô n giấu đứng lên. có thể giới thiệu một chút tình huống sao. tất cả mọi người muốn biết một chút. diệp thiên nhìn một chút vị này ý phóng viên. sau đó mỉm cười cho ra trả lời. đương nhiên không có vấn đề, ta có thể giới thiệu một chút chỗ này vô ma cổ bảo tàng tình huống, chỗ này vô ma cổ bảo tàng ước chừng t r ô n g i ấ u tại công nguyên sáu mươi năm tả hữu, khi đó chính là bảo quân nezo thống trị vô ma thời kỳ. theo ta phỏng đoán, chính là bởi vì bảo quân nezo sưu cao thuế nặng, mới thúc đẩy m o di ta ni hành t ỉ n h các nguyên lão đem nhóm này bảo tàng bí mật ẩn i ấ u đi. Thậm chí những nguyên lão kia đều bị bảo quân nê v ô cho g i ế t ở chỗ này dô ma cổ bảo tàng bên trong. chúng ta phát hiện lượng lớn vật phẩm kim loại. rất có thể là số lớn vàng bạc tài bảo. còn có mấy tôn dô ma cổ điêu khắc. bao quát hải thần mô xây đôn cùng sói cây sữa anh các loại điêu khắc tác phẩm. không có chút nào ngoài ý muốn. hiện trường trong nháy mắt đã sôi trào. trời ạ. lại là công nguyên sáu mươi năm ẩm giấu đi bảo tàng, niên đại quá xa xưa, hơn nữa còn là các nguyên lão ẩm núp đi, nhất định phi thường kinh người, không nói những cái khác, vèn vèn những cái kia rô m a cổ điêu khắc tác phẩm, đoán chừng liền giá trị liên thành, sờ ti vân gia hỏa này v ậ n khí thực sự quá nhịc g h thiên, mọi người nhao nhao k i n h phô lên, cũng hâm mộ như muốn phát cuồng, sau đó, các phóng viên lại đặt câu hỏi mấy cái có quan hệ vô ma cổ bảo tàng sự tình. diệp thiên từng c á c h đều cho cho trả lời, coi là biết gì nói nấy. đương nhiên, thấu thì nhìn thấy những vật kia, hắn lại một chữ cũng không có lộ ra. trên thực tế, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là thông qua tin tức truyền thông tại hướng ma giúp chính phủ tạo áp lực, giúp bọn hắn bỏ đi một chút ảng tưởng không thực tế, liên tiếp trả lời mấy vấn đề về sau, hắn l i ề n kết thúc phỏng vấn, dẫn người lên xe rời đi, thẳng đến ở vào san lão thành biên giới cát ba đ é t ao đai áp t ỏ a thành, những cái kia ký giả truyền thông nhĩ g muốn lái xe đuổi theo, tiến hành truy tung đưa tin, kết quả bọn hắn vừa mới cất bước, liền bị mấy chiếc ma r i ú p xe cảnh sát ngăn lại, chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem thăm dò đội xe nghinh ngang rời đi, Lái rời che la phế tích cảnh khu về sau, tại tiến lên trong quá trình, đội xe mấy lần biến hóa đội hình cùng vị trí. Kể từ đó, liền không có người có thể xác định diệp thiên rốt cuộc ngồi ở kia chiếc xe chống đạn bên trong. cũng liền không cách nào phát động tập kích. này chủ yếu là vì phòng bị người tây ban nha. ai cũng khó tránh khỏi. bị buộc gấp người tây ban nha sẽ hay không chó cùng r ứ t r ậ u Che l à phế tích khoảng cách cát ba đếp ao đai áp t ỏ a thành cũng không xa, không bao lâu công phu. đội xe đã chạy đến cát ba đếp ao đai áp t ỏ a thành p h ố cận. nhưng là, diệp thiên bọn hắn cũng không có trước tiên tiến vào cát ba đếp ao đai áp t ỏ a thành tham quan, mà là đi t ỏ a thành p h ố cận một nhà nổi danh hải sản phòng ăn. chuẩn bị trong này hưởng dụng cơm chưa. lúc này, đã là cơm chưa thời gian. tự nhiên không thể đói bụng đi trong thành bảo tham quan du lãm. Diệp thiên bọn hắn đến, lập tức oanh động toàn bộ phòng ăn, cũng đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua tới. không những như thế, còn có rất nhiều người nghe tiếng gió mà đến, nhao nhao chạy tới nơi này xem náo nhiệt. tại những này người bên trong, có không ít đến từ trong nước du khách, bọn gia hỏa này biểu hiện càng kích động. một bên giơ điện thoại không ngừng chụp ảnh một bên hưng phấn không thôi nghị luận không nghĩ tới có thể trong này gặp diệp thiên người anh em này quá ngưu bức cũng quá phách lối lại dám cùng tây ban nha chính phủ cứng rắn mở miệng chính là một trăm triệu đô la kích xù bắt đền thực sự quá áp gia hỏa này chẳng những tâm ngoan thủ lạc t r ừ n g mắt tất báo cũng vô cùng may mắn Lúc này mới đến ma g i ố c mấy ngày a, l i ê n phát hiện một kiện đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật cùng một chỗ vô ma cổ bảo tàng. Quá khoa trương, bọn hắn thật giống như là muốn đi cát ba đếp ao đai áp tỏa thành tham quan, hoặc là thăm dò bảo tàng. Cát ba đếp ao đai áp tỏa thành lịch sử phi thường lâu đời. ở tỏa này trong thành bảo, nói không chừng thật có không muốn người biết bảo tàng. đây chính là một lần ngàn năm một t h ủ ộ c ơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta quyết định đi dạo nữa một lần c ắ t ba đ é t ao đai áp t ỏ a thành, theo diệp thiên người anh em này, xem hắn có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích, nhị luận ầm ý đồng thời, những này đến từ trong nước du khách không hẹn mà cùng làm ra quyết định, nếu như diệp thiên thật sự là đến c ắ t ba đ é t ao đai áp t ỏ a thành tham quan, vậy bọn hắn liền chuẩn bị lần nữa mua vé tiến vào tòa thành nhìn xem có thể hay không tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh vạn nhất kỳ tích thật phát sinh đâu bỏ lỡ há không quá đáng tiếc có lẽ là nghe được bọn hắn nói xong tiếng phổ thông tiến vào phòng ăn trước tiên diệp thiên liền hướng những này đồng bào nhìn lại cũng hướng bọn hắn gật đầu hỏi thăm một chút hắn lần này thân thiện biểu hiện để đông đảo đến từ trong nước du khách đều có chút kinh ngạc kịp phản ứng về sau đại gia lập tức gật đầu trả lời hoặc phất tay cùng hắn chào hỏi mỗi người đều hưng phấn không thôi cùng cái kia chút người trong nước chào hỏi về sau diệp thiên bọn hắn liền đi vào nhà này phòng ăn trực tiếp leo lên lầu hay trước một bước chạy tới nơi này nhân viên bảo an đã giúp bọn hắn định vị trí tốt cũng làm một phen an toàn kiểm tra loại bỏ xác định không có vấn đề diệp thiên bọn hắn mới có thể tới đây dùng cơm chớ ngồi của bọn hắn tại lầu hai gần cửa sổ trực diện minh mông đại tây dương tây bắc bên cạnh thì là cổ lão mà hùng vĩ cát ba đép ao đai áp t ỏ a thành cảnh sắc tuyệt hảo trong này dùng cơm mà bất luận đồ ăn hương vị thế nào vẹn vẹn mảnh này mỹ lệ phong cảnh liền có thể làm lòng người bỏ tinh thần vui sướng, chính là một loại hưởng thụ. đại gia vừa mới ngồi xuống, chủ nhà hàng liền đi qua tới, nhiệt tình chào hỏi, giữa chưa tốt, sở ti vân tiên sinh, bộ trưởng tiên sinh, hoan nghênh quang lâm ta phòng ăn, hết sức vinh hạnh, không biết các vị hôm nay nghĩ muốn ăn chút cái gì. ngay tại diệp thiên bọn hắn một bên hưởng thụ hải sản bữa tiệc lớn một bên thưởng thức mỹ lệ phong cảnh đồng thời có người lại sâu hãm phiền toái cực lớn bên trong hơn nữa càng lúng càng sâu tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo phòng h ọ c bao quát cuộc trưởng ở bên trong đông đảo cơ quan tình báo cao tầm đang tề tổ nơi này đang thương lượng đối sách ứng đối ra sao trước mắt to lớn nguy cơ đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị hôm nay chuyện này làm cho sức đầu mẹ chán, đều trở thành mục tiêu công c h thậm chí ngay cả đại lâu văn phòng cũng không dám ra ngoài. một khi đi ra, ngay lập tức sẽ bị tổ tập tại cao ốt bên ngoài những cái kia khí giả truyền thông vây cái chật như nêm cối. sau đó, sẽ có vô số bén nhọn vấn đề chen chúc mà đến, còn sẽ có vô số chỉ trích cùng nhục mà trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn, bọn hắn chỉ có thể chờ ở ký túc xá bên trong, chờ lần này sự kiện bị giải quyết, cũng dần dần chìm xuống. đương nhiên, bọn hắn cũng không phải ngồi chờ chết, đang tại nghĩ đủ loại biện pháp tự cứu, t ỷ như thảo luận như thế nào lắng lại tình thế, như thế nào c h ấ n an tin tức truyền thông, cũng đem sự phấn nộ của dân chúng đè xuống, nhưng vào lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị người mở ra, một vị viên sĩ quan tình báo bước nhanh đến, sắc mặt phi thường ngưng trọng. sau khi đi vào, tên k i a liền thẳng vào chủ đề, các tiên sinh. theo tin tức đáng tin, tối hôm qua tập kích cũng xử lý lôi tiểu tổ những tên k i a là si h những tên khốn kiếp kia, còn có một c h i quân mỹ đặc chiến tiểu đội, nghe nói như thế, phòng họp trực tiếp liền vỡ tổ. những này đáng chết nước mỹ rốt cuộc muốn làm gì. bị bắt cóc bất quá là một cái bình dân. bọn hắn cần phải đại động can qua như vậy sao. thế mà giết chết chúng ta dòng giã một tổ đặc công. đi mẹ hắn minh gấu. những này đáng chết nước mỹ s o địch nhân còn đáng g h é t ta dám khẳng định. see a những tên khốn kiếp kia tuyệt đối thu sở ti vân tên h ố n đạn kia tiền. c h o nên mới giết người của chúng ta. Sở ti vân cùng Si a những tên khốn kiếp kia tuyệt đối có cấu kết. Bằng không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền tìm được gác Si a bọn hắn. Càng không khả năng ngay đầu tiên liền đào ra gác Si a bọn hắn tin tức c ả n kẽ. đông đảo tây ban nha cơ quan tình báo quan lớn cắn r ă n g nghiến lợi mắng. đ ầ y mắt tức giận. không ngừng ra ngoài phun lửa. nhưng bọn hắn làm sao biết. càng kình bảo tin tức còn tại đằng sau đâu, ngừng lại một chút, vị kia viên sĩ quan tình báo tiếp tục nói tiếp, các tiên sinh, không những gác xì、si、a thân phận của bọn hắn bị ký giả truyền thông móc ra, cũng cho xác nhận, lưu ý thân phận của bọn hắn cũng bị ký giả truyền thông đào lên, hơn nữa hướng bên ngoài công khai, nghe nói là lưu ý thủ hạ một tên đặc công cha mẹ tiết lộ tin tức, bọn hắn nói cho ký giả truyền thông, Con trai mình đột nhiên mất đi liên hệ, mà hắn con trai cùng các i、si、a bọn họ là đồng sự nhận được tin tức ký giả truyền thông, theo manh mối này truy ra xuống dưới, kết quả phát hiện Louis lãnh đạo toàn bộ đặc công tiểu tổ đều đã mất liên lạc, lập tức đem cái tin tức này công bố đến truyền thông bên trên, phù phù, nguyên bản vấy tay, tức giận gì thường những tin tình báo kia của quan lớn, Trực tiếp ngã ngồi tại từng người trên dế ngồi, mỗi người sắc mặt đều hoàn toàn trắng bịch. Bọn h ắ n biết rõ, mình những người này triệt để xong, coi như thượng đế giáng lâm, cũng vô pháp cứu vớt đại gia, một lần tổn thất nhiều như vậy đặc công, nhất định phải có người vì thế phụ trách, nếu không căn bản là không có cách hướng quốc dân giao phó, trừ mình ra những người này, phụ trách người vừa lại có thể là ai đây. còn có một việc, vừa mới tại ma r i ú p ra bát. s ở ti vân tên hỗn đàn kia đang tiếp thủ ký giả truyền thông phòng vẫn lúc, liên tục nhắc nhở chính phủ nghiêm trị hết t h ả y cùng này lần sự kiện có quan hệ người. hơn nữa tên hỗn đàn kia còn nói, nếu như chính phủ không làm ra bồi thường, bọn hắn liền sẽ tại neil rót nhất lên tố tụng. Đem chính phủ tặng cho bên trên New York tòa án, cũng đem bắt đền kim ngạc đề cao đến một tỷ đô la. Vì kia viên sĩ quan tình báo tiếp tục hồi báo tình huống, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng ngạnh xinh xinh gạt ra đồng d ạ n g một tỷ đô la. s ở ti vân tên khốn đáng chết này. Hắn c ỡ nào tham lam. Hắn tại sao không đi cướp a. Dưới tay hắn tên kia nhân viên chẳng lẽ là tổng thống nước mỹ sao. một tỷ đô la b ắ t đền, tên hỗn đàn kia thật đúng là dám mở miệng, chẳng lẽ không sợ bị nghẹn chết sao. Tây Ban nha cơ quan tình báo những cao quan này triệt để nổ, từng cái tức giận đều nhanh bốc cháy lên. nhưng vào lúc này, một tên nhân viên công tác đột nhiên thất kinh xông vào phòng họp, không tốt, bên ngoài đến một đội võ trang đầy đủ quân cảnh, nghe nói như thế, Đông đ ả o cơ quan tình báo quan lớn sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng m ị h như cha mẹ chết đồng d ạ n g bọn hắn biết rõ, quân cảnh chính là n h ầ m vào bọn họ, có người muốn không may, có khả năng muốn ném m ú ô xa, thậm chí không bài trừ phải ngồi t ù mục xương. cùng lúc đó, trong cung điện môn lâu, cũng vang lên một cái nhến răng nhến lời tức giận tiếng gào thét, bắt đền một tỷ đô la, ngươi ca múa nhạc đây là s i tâm vọng tưởng tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi hai chương ba n g h n một trăm tám mươi một vọng tưởng người me bơ cát ba đếp ao đai áp t o a thành là nằm ở gia bát lão thành hướng đông sông bao ve dép cửa sông kề bên đại tây dương một tòa cổ thành bảo khu kiến trúc tòa này nổi danh t ò a thành đã có tám trăm năm lịch sử bắt đầu xây dựng vào thế kỷ mười hai bách bách ngươi vương triều về sau vì ả d ậ p vương triều sử dụng, trong lịch sử đã từng bị người bồ đào nha cùng người nước pháp chiếm lĩnh, xem như r a bát văn hóa lịch sử di tích cổ một bộ phận, cát ba đất ao đai áp t ỏ a thành đã bị x ế p vào liên hợp quốc thế giới văn hóa di sản danh sách, là một c á c h đến r a bát du lịch không thể không có nhìn địa phương, mà bảo tồn đến nay cát ba đất ao đai áp bảo Hắn hướng bên ngoài mở ra khu vực tổng cộng chia làm ba bộ phận. một là phía trong tòa thành vườn hoa. vì tư mã nghi quốc vương tại thế kỷ m ộ ư ơ i bảy sở kiến. khéo léo đẹp đẽ. u nhã tinh xào. hoa một um tùm. có a, nơ, d ơ n a, lơ u, cơ y, a, lâm viên kiến trúc điển hình phong cách. hai là tòa thành nhà bảo tàng. tổng cộng chia làm hai cái phòng triển lãm. một cái thi triển lịch đại châu b á o nhạc khí một cái khác thi triển lịch đại dân tộc trang phục bao quát người me bơ x a ha ra người ma giúp người do thái phục sức cùng với cổ đại đồng đỏ cùng đất đồ vốn mãnh ba là tỏa thành không trung bình đài vì thời cổ không trung thị trường di tích đứng ở nơi này c á c h không trung trên bình đài có thể nhìn xuống sông bao ve rét cửa sông Ra bát cổ bến cảng cùng san cổ thành toàn cảnh, mà ở cát ba đếp ao đai áp bảo bên trong, còn bảo lưu lấy lượng lớn bách bách ngươi dân cư cùng đường đi, đặc biệt phong cách, tòa thành bên cạnh ven biển bên ngoài địa phương còn có một sắp xếp kiến trúc, nguyên là bồ đảo nha quân sự ngục giam, nước pháp chiếm lính ma rúc sau cải thành tiệm cơm, đến nay một mực mở ra, diệp thiên bọn hắn dùng cơm địa phương, chính là chỗ này từ ngục giam cải tạo mà thành phòng ăn. sau khi cơm nước no n ệ bọn hắn người đi đường mới từ trong nhà ăn đi ra. chuẩn bị đi bên cạnh cách đó không xa c á c ba đếp ao đai áp tỏa thành tham quan du lãm. bọn hắn mới vừa xuất hiện. những cái kia nghe tiếng gió mà đến ký giả truyền thông liền dâng lên. những này ký giả truyền thông theo thường lệ bị ngăn lại. chỉ có thể ở đường cảnh giới bên ngoài lôi kéo c u ố n họng cao dọn đặt câu hỏi. giữa chưa tốt, sở ti vân tiên sinh. ta là qua xin tân bưu báo phóng viên. theo tin tức mới nhất, tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo c ụ c trưởng và đông đảo cao t ầ n g vừa mới bị tây ban nha nội chính bộ quân cảnh mang đi điều tra. đối với chuyện này ngươi thấy thế nào. ngươi tốt, sở ti vân tiên sinh. theo tây ban nha truyền thông đưa tin tây ban nha cơ quan tình báo tại ma giúp một c á c h đ ặ t công tiểu tổ tất cả mọi người đêm qua đều bị người giết trong đó liền bao quát gác xìa、si、bọn hắn xin hỏi việc này cùng ngươi có liên quan sao nghe đến những này đặt câu hỏi diệp thiên lập tức dừng bước hắn nhìn lướt qua những cái kia ký giả truyền thông sau đó mỉm cười cao giọng nói giữa chưa tốt các vị ký giả truyền thông các bằng gấu. cảm ơn mọi người chú ý. đối với các ngươi mới vừa nói những chuyện này, ta cũng là vừa mới biết được. còn chưa kịp tiến hành phân tích. đối tây ban nha chính phủ làm ra phản ứng. ta biểu t h ị hoan nghênh. phát sinh ở tối hôm qua bắt cóc sự kiện. tính chất phi thường ác liệt. cần phải có người vì thế phụ trách. hy vọng những người khác lấy đó mà làm gương. đến mức những người kia muốn vì này phụ trách, tin tưởng chẳng mấy chục sẽ có đáp án. đại gia kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. đồng thời ta cũng hô hào tây ban nha chính phủ muốn nhìn thẳng vào người bị hại bắt đền thỉnh cầu. các ngươi theo như lời cái kia tây ban nha đặc công tiểu tổ bị giết sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. tối hôm qua cứu ra bị bắt cóc nhân viên về sau, chúng ta liền trở về khách sạn. rất nhiều người đều có thể làm chứng tốt các tiên sinh đặt câu hỏi dừng ở đây tiếp xuống chúng ta muốn đi cát ba đếp ao đai áp tỏa thành tham quan du lãm hôm nay thời tiết rất không tệ chúc tất cả mọi người vượt qua mỹ h ả o một ngày nói xong hắn liền hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay sau đó cùng ra ra bọn hắn đồng thời hướng cách đó không xa cát ba đếp ao đai áp tỏa thành đi ra những cái kia ký giả truyền thông còn tại không ngừng cao giọng đặt câu hỏi nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào bọn hắn ý đồ cùng lên đến tiến hành theo dõi đưa tin lại bị phụ trách đề phòng ma giúp cảnh sát ngăn lại còn lại những cái kia xem náo nhiệt phổ thông du khách lại không người ngăn cản nhao nhao theo sau trong chút lát công phu diệp thiên bọn hắn đã đi tới cát ba đếp ao đai áp t ỏ a thành cửa ra vào thế là dừng bước, bắt đầu thưởng thức tòa này cổ lão tòa thành, cùng ra bát tòa thành thị này đồng d ạ n g cát ba đếp ao đai á p tòa thành mặc dù là một tòa ả d ậ p phong cách cổ thành bảo, lại khắp nơi đều có thể nhìn đến văn hóa tây phương sắc thái cùng ảnh hưởng, t ỷ như tòa thành chủ thể kiến trúc là ả d ậ p phong cách, trên tường thành lỗ châu mai lại là tây ban nha a, nơ, dơ, a, lơ, U, K, I, A, phong cách. Cách này cùng trong lịch sử người bồ đào nha cùng người nước pháp chiếm lính có quan hệ. cũng cùng tiếp giáp tây ban nha có quan hệ. sở ti vân tiên sinh. c á c ba đếp ao đ a i át t ò a thành bắt đầu xây dựng vào thế kỷ mười hai bách bách ngươi vương triều. là một tòa lịch sử phi thường lâu đời cổ lão t ò a thành. cũng là liên hợp quốc thế giới văn hóa di sản một trong phụ trách giảng giải cảnh khâu người phụ trách nói, hướng đại gia giới thiệu c á c ba đ é t ao đai áp tỏa thành tình huống, đang khi nói chuyện, đại gia đã xuyên qua à dập phong cách tỏa thành đại môn, đi vào tỏa này cổ lão tỏa thành. trong quá trình này, diệp thiên ngầm tự mở ra thấu thì, đem tỏa pháo đài này đại môn phi túc thấu thì một lần. đáng tiếc là, hắn cũng không có phát hiện gì, xuất hiện tại tầm mắt bên trong, chỉ có khối lớn nham thạch, cùng với một chút thật sâu khảm vào tường thành trong khe hở mũi tên cùng đạn đầu đạn, không còn có những vật khác, nhưng từ số lượng đông đảo mũi tên cùng đạn đầu đạn liền có thể nhìn ra, làm một chỗ binh ra tất tranh quân sự cứ điểm, c á c ba đếp ao đai áp t ỏ a thành tại lịch sử đã từng phát sinh qua bao nhiêu chiến tranh cùng huyết tinh chém giết, tiến vào t ỏ a thành về sau, đại gia cảnh sắc trước mắt lập tức liền biến. đây là một tòa xanh thắm cùng tuyết trắng giao nhau cổ lão cứ điểm. là một tòa cô huyền tại góc biển bên trên xanh đảo. nhìn qua càng giống là một tòa mỹ lệ vườn hoa. nhiều hơn tại giống như một tòa quân sự cứ điểm. ở đây, thổ hoàng sắc ả o d ậ p tường thành bao quanh màu xanh trắng người me b ơ thôn trang. bước vào cửa thành trong nháy mắt. đại gia thậm chí đều có l o à i ảo giác. dường như tiến vào nam âu tràn ngập biển ý ghi phong tình thế giới. Loại này xuyên qua thời không giống như ảo giác, để cho người cảm nhận được, là lịch sử và văn hóa giao hóa mang đến thần kỳ. Ở cửa thành bên trong, bên phải là một tóa xanh um tươi tốt tóa thành vườn hoa, vì tây ban nha a, nơ dơ a, lơ u cơ I, a, phong cách lâm viên, cảnh sắc mỹ lệ phi thường, vườn hoa bên cạnh có một đảo rồng lớn bằng đá bậc thang, xuôi theo trên bậc thang đi, thì là c á c ba đếp ao đai áp t ỏ a thành nhà bảo tàng, tiến vào cửa đi thẳng từng bước mà lên, liền có thể tiến vào bảo lưu lấy người be bơ dân cư cùng đường đi thôn trang nhỏ, thôn trang này bên trong phòng ốp sen vào nhau kinh tế, có một phong cách riêng, nhất là màu xanh trắng giao nhau sắc điệu, nhìn qua cho người ta một loại bích hải lam thiên cảm giác, cát ba đếp ao đ a i áp tỏa thành lịch sử mặc dù phi thường lâu đời, nhưng cho đến ngày nay, thôn trang này bên trong vẫn như cũ sinh hoạt gần ba ngàn người me bơ, duy trì truyền thống thói quen sinh hoạt, xuyên qua c á c h này ở vào phía trong tỏa thành người me bơ thôn trang, liền có thể đến ở vào bờ biển không trung bình đài, tại thời cổ, nơi đó cũng là một chỗ không trung thị trường đứng ở trên không trên bình đài có thể quan sát m i n h mông đại tây dương cũng có thể nhìn thấy sông bao ve dép cửa sông ra bát cổ bến cảng cùng san cổ thành toàn cảnh tiến vào tọa thành diệp thiên bọn hắn đều bị trước mắt cảnh sắc mỹ lệ hấp dẫn đứng tại chỗ thường thức cát ba đếp ao đai át thành bảo bên trong thật đúng là có động thiên khác cảnh sắc rất đẹp nên h ả o h ả o tham quan du lãm một phen, diệp thiên cảm khái không thôi nói, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, hiển nhiên tràn đầy đồng cảm. cùng lúc đó, c á c ba đét ao đai áp tỏa thành cảnh khâu người phụ trách cũng ở hướng đại gia giới thiệu tình huống nơi này, trong lời nói lộ ra mấy phần đắc ý, giới thiệu xong đại khái tình huống, hắn lúc này mới dò hỏi, các tiên sinh các ngươi nghĩ đi trước nơi nào tham quan du lãm, các ba đếp ao đai át tỏa thành mỗi một chỗ địa phương, đều sẽ để các ngươi lưu luyến quên về. Diệp thiên nhìn một chút cái này tràn đầy tự tin ra hỏa, sau đó chỉ chỉ bên phải trên bậc thang nhà bảo tàng. thời gian có hạn, chúng ta hay là trước đi nhà bảo tàng tham quan à, xong việc sau lại đi địa phương khác, tránh khỏi tại những khác địa phương tiêu phí thời gian quá dài. cuối cùng lại bỏ lỡ nhà bảo tàng. không sai. tất nhiên đến nơi này, cát ba đép ao đai áp t ỏ a thành nhà bảo tàng tự nhiên không thể bỏ qua. bao lơ giáo sư phụ họ nói. những người còn lại cũng đều hơi gật đầu. xác định mục tiêu về sau. đại gia liền từng bước mà lên. hướng ở vào t ỏ a thành chỗ cao nhất nhà bảo tàng đi tới. không bao lâu công phu. Diệp thiên bọn hắn đã tiến vào cát ba đếp ao đ a i áp tòa thành nhà bảo tàng. Tòa bảo tàng này quy mô rất nhỏ. chỉ có hai c â y sành triển lãm. một phần là từ nguyên lai về sở cải biến mà thành. một bộ phận khác lại là về sau kiến tạo. bất quá lối kiến trúc cùng tòa thành chỉnh thể phong cách nhất trí. cũng sẽ không lộ ra đột ngột. t r ư n g bày tại c á c h này trong viện bảo tàng đồ vật, vừa có l ị c h đại châu báo nhạc khí. cũng có ma giúp dân tộc phục sức, còn có một số ma giúp khai quật cổ đại khí cụ bằng đồng cùng đồ gốm v â n v. â n cũng là có mấy phần đặc sắc, tiến vào nhà bảo tàng về sau, đại gia tại giảng giải viên dẫn đầu dưới, bắt đầu tham quan trưng bày trong này đủ loại hàng triển lãm, tham quan du lãm đồng thời, diệp thiên lần nữa âm thầm mở ra thấu t h ị đem nơi này nhanh chóng thấu t h ị một lần, đáng tiếc, Hắn vẫn không có bất luận phát hiện gì, chỉ thấy một chút vết gì loang lổ mũi tên, còn có vô số chiến tranh dấu vết lưu lại, loại tình huống này không thể bình thường hơn được, không chút nào chân là lạ, cùng phát hiện r ô ma cổ bảo tàng che la phế tích khác biệt, các ba đép ao đai áp tỏa thành từ khi xây xong về sau, liền trước sau có người ở tại nơi này tỏa thành bảo bên trong, cho tới bây giờ, hơn nữa tòa pháo đài này trong lịch sử đã từng bị rất nhiều thế lực khác nhau chiếm cứ. thay chủ không biết bao nhiêu lần. mỗi một lần thay chủ, đều sẽ nương theo lấy một lần triệt triệt để để điều tra. lại thêm ma giúp chính phủ cải biến. cùng với đời đời k i ế p k i ế p ở lại đây người me b ơ mặc kệ nơi này ẩn giấu đi bí mật gì h o ặ c bảo tàng. bảy trăm tám trăm năm đi qua, cũng sớm đã bị mọi người phát hiện. rất khó có cá lọt lưới, che la phế tích tình huống lại không giống, nếu là phế tích, liền mang ý nghĩa nơi đó thời gian dài không người cư trú, dù sao không có người nghĩ ở tại m ù bên trong, nơi đó bị khai phát thành du lịch cảnh khu, tiến tới trở thành thế giới văn hóa di sản, bất quá là gần mấy chục năm sự tình, chính vì vậy, giấu ở che la phế tích sâu dưới lòng đất r o m a cổ bảo tàng, mới có thể bảo tồn đến nay, mặc dù không có phát hiện gì, nhưng diệp thiên tài cát ba đét ao đai áp tỏa thành nhà bảo tàng cũng không phải không có thu hoạch. tại thấu thì thăm dò đồng thời, hắn cũng vùng trộm hấp thu một chút bám vào tại đồ cổ văn vật bên trên linh khí, nho nhỏ bổ sung một chút, đem toàn bộ nhà bảo tàng đều nhanh chóng thấu thì một lần, xác định nơi này cũng không có cái gì ẩn giấu đi bí mật hoặc bảo tàng. Hắn lúc này mới thu tầm mắt lại, chuyên tâm tham quan du lãm, mà cùng ở tại nhà bảo tàng tham quan du lãm cái khác du khách, đều hiếu kỳ mà nhìn xem đám người bọn họ, nhìn xem diệp thiên. trong đó rất nhiều người đều tại ngầm tự chờ mong, chờ mong kỳ tích phát sinh, nhưng rất đáng tiếc, kỳ tích cũng không có phát sinh, tại trong viện bảo tàng tham quan ước chừng một giờ, Diệp thiên bọn hắn mới vừa rời đi. Sau đó, bọn hắn liền đi bên cạnh tòa thành vườn hoa, tiếp tục tham quan du lãm. đây là một tòa tây ban nha a, nơi d ơ a, l ơ u, c ơ I, a, phong cách vườn hoa. bản thân có vô tích cùng mu s i ờ nghệ thuật đặc điểm, lại dung hợp ả d ậ p văn hóa cùng văn hóa tây phương. rất có đặc điểm, trong hoa viên cỏ cây tươi tốt, xanh um tươi tốt, cảnh sắc mỹ lệ phi thường, tại trong hoa viên tham quan du lãm du khách rất nhiều, còn có không ít ở tại trong thành bảo người me mơ, cùng với khắp nơi có thể thấy được con mèo, đến mức những này mèo là nhà nuôi, vẫn là mèo hoang, thì không được biết, diệp thiên bọn hắn vừa mới đi vào t ò a này mỹ lệ vườn hoa, liền hấp dẫn nơi này cơ hồ tất cả mọi người chú ý, rất nhiều người đều d ơ lên máy ảnh hoặc điện thoại, đối với bọn hắn không ngừng quay trụt, cũng theo sau lưng bọn họ, ý đồ chứng kiến kỳ tích, một chút chào hàng du lịch vật kỷ niệm người bán hàng rong cùng người me b ơ thiếu niên, ý đồ tới gần diệp thiên bọn hắn, đều bị đảm nhiệm bên ngoài đề phòng ma giúp nhân viên bảo an ngăn lại, không được phủ cận, trong hoa viên còn có không ít người me b ơ lão giả, bọn hắn hoặc là ngồi ở trên băng dế đá, hoặc là ngồi ở trên ghế dài, một bên đùa với trong tầm tay con mèo, vừa nói c ư ờ i chuyện phiếm, phi thường nhàn nhã, tiến vào vườn hoa không bao lâu, diệp thiên bọn hắn đang tải thưởng thức một tôn điêu khắc tác phẩm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm xa lạ, buổi chiều tốt, sở ti vân tiên sinh, không biết ngươi tại c á t ba đ é t ao đai áp t ỏ a thành có hay không cái gì phát hiện, nơi này có hay không ẩm dấu đi bảo tàng, tựa như ngươi tại tre la phế tích phát hiện v ô ma cổ bảo tàng đồng d ạ n g nghe nói như thế, diệp thiên lập tức quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền đến địa phương. những người khác cũng đều đồng d ạ n g nhao nhao quay đầu nhìn sang, đưa ra những vấn đề này, là một cái sáu mươi bảy mươi tuổi người me bơ lão đầu, nhìn xem hẳn là ở tại trong thành bảo cư dân, Hắn cùng mấy cái khác lão nhân an v ị ở bên cạnh cách đó không xa, đang tò mò mà nhìn xem bên này, diệp thiên hướng mấy vị kia người me b ơ lão giả hơi gật đầu, sau đó khẽ cười nói, buổi chiều tốt, các tiên sinh, rất hân hạnh được biết các vị, các ba đếp ao đai áp t ò a thành cảnh sắc mỹ lệ phi thường, có thể ở tại t ò a này cổ lão trong thành bảo, thật sự là một loại hưởng thụ, mấy vị người b e mơ lão già đều hơi gật đầu, trong mắt cũng có mấy phần vẻ đắc ý. theo lễ phép, bọn hắn vẫn là khách khí vài câu, chúng ta thời đại liền ở lại đây, các du khách cảm thấy mỹ lệ cảnh sắc, chúng ta lại sớm thành thói quen. diệp thiên hơi gật đầu, tiếp tục tiếp lời nói, chúng ta lần này tới cát ba đếp ao đai áp t ỏ a thành, là tới nơi này tham quan du lãm, cũng không phải đến thăm dò bảo tàng. đương nhiên, nếu như có thể có khiến người kinh hì phát hiện, vậy cũng rất không tệ. nhưng rất đáng tiếc, từ tiến vào cát ba đéc ao đai áp t ỏ a thành đến bây giờ, ta cũng không có gì làm cho người kinh hì phát hiện. thời gian kế tiếp bên trong có lẽ sẽ có phát hiện, cũng khó nói. bất quá khả năng này không cao. từ xưa đến nay, Cát ba đếp ao đai áp t ỏ a thành một mực có người cư trú, hơn nữa vài lần thay chủ. Nếu có cái gì bảo tàng, cũng rất khó tồn tại đến bây giờ. nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu. mấy vị kia người me bơ lão già trong mắt lại hiện lên một mảnh vẻ thất vọng. cái này hiển nhiên không phải là bọn hắn nghĩ muốn nghe được đáp án. nhưng vào lúc này, bên cạnh một vị tuổi trẻ người b e bơ đột nhiên tiếp lời nói, những cái kia đã từng chiếm cứ cát ba đép ao đai áp tỏa thành thế i t lực khắp nơi, bị đối thủ đánh bại từ trong này rút lui phía trước, nói không chừng sẽ đem mang không được vàng bạc tài bảo t r ô n giấu ở đây, khả năng này tựa hồ cũng không nhỏ. Diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó mỉm cười gật đầu, khả năng này đích xác tồn tại, làm chiến tranh thất bại một phương, đem không cách nào mang đi bảo tàng t r ô n giấu đứng lên, chờ sau này có cơ hội lại đến lấy đi. đích xác là một cái rất thông minh làm phép, nhưng cái này muốn nhìn kẻ đến sau có thể hay không tìm tới những này bị t r ô n giấu đứng lên bảo tàng. nếu như tìm không thấy, kia nói lại nhiều cũng là không tốt, chỉ ta mà nói, chí ít đến bây giờ còn không có phát hiện, còn có một cái vấn đề, nếu như ta trong này phát hiện một chỗ bảo tàng, thật là phân chia như thế nào, là cùng ma giúp chính phủ chia đôi chia đều, vẫn là muốn nắm lại trong này người me bơ cũng coi là, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, t r ô n giấu trong này bảo tàng dĩ nhiên thuộc về chúng ta, v ì kia tuổi trẻ người me bơ tiếp lời nói, lẽ thằng khí hùng, diệp thiên lập tức bất đắc dĩ sang tay ra, đây chính là vấn đề, tại các phương không có đạt thành nhất trí ý kiến trước, coi như ta trong này có chỗ phát hiện, cũng sẽ không đem hắn nói ra. đây chẳng qua là tự tìm phiền não, nếu như tuân theo ngành nghề quy củ, chúng ta muốn lấy đi chí ít một nửa bảo tàng, các ngươi sẽ đồng ý sao, các ngươi người me bơ cùng ma r i ố c chính phủ ở giữa lại nên như thế nào phân phối. hiện trường những cái kia ma giúp quan lớn cùng người b e b ơ r cùng với đông đảo vây xem xem náo nhiệt các du khách lập tức đều mắt trợn tròn ngay sau đó tất cả mọi người lại bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng chẳng lẽ giờ ti vân cái này may mắn ra hỏa quả thật phát hiện cái gì bảo tàng chỉ là bởi vì lo lắng bảo tàng phân phối vấn đề cho nên mới không nói ra đây không có khả năng a một người vận khí sao có thể tốt tới mức này. Hắn tiến vào cát ba đéc ao đai áp tỏa thành m ấ y thời gian bao lâu. Hết thảy cũng không có đi qua mấy nơi. cái này phát hiện không muốn người biết bảo tàng. không khỏi quá bất khả tư n g h ị nghĩ tới đây. mọi người lập tức nhìn về hướng bốn phía. nhìn về hướng cách đó không xa nhà bảo tàng. trong mắt bọn hắn. những ngày diệp thiên vừa mới từng tới địa phương lập tức đều trở nên vô cùng khả nghi tựa hồ cũng có chôn g i ấ u bảo tàng khả năng lại nhìn diệp thiên đã lần nữa nhìn về hướng trước mặt tôn này pho tượng đá khắc chuyên chú thường thức mà ở đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên mỉm cười cũng có mấy phần bất đắc dĩ tại các ba đ é t ao đai áp thành bảo bên trong hắn thật là có phát hiện nhưng bởi vì phía trong tòa thành những này người me mơ tồn tại, hắn chỉ có thể đem các loại phát hiện tạm thời giấu ở trong lòng. chờ sau này có thời gian, lại đến cùng ma giúp chính phủ cùng người me mơ thương lượng. ma giúp chính phủ hẳn là rất tốt giải quyết. người me mơ lại là có tiếng khó chơi. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi hai, chương ba n g h n một trăm tám mươi hai thời trung cổ cổ thành, trong các ba đếp ao đ a i áp tòa thành, Diệp thiên mặc dù có phát hiện, lại một cái cũng không có nói ra. Lần này c á c ba đ é p ao đai áp tỏa thành hành trình. khi tất cả là tham quan du lãm, vừa vặn có thể buông lòng thể xác tinh thần. phong cảnh nơi đó cũng s á c thực mỹ lệ, làm cho người lưu luyến quên về. nhất là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hỏa hồng trời chiều đem toàn bộ đại tây dương đều chiếu thành màu đỏ. trên mặt biển sóng nước lấp loáng cảnh sắc đặc biệt mê người t h ằ n g đến trời chiều rơi xuống mặt biển trở xuống màn đêm dần dần tăng lên đám người bọn họ mới rời khỏi cát ba đép ao đai áp t ỏ a thành đón xe trở về khách sạn trở lại khách sạn sau không bao lâu david liền gõ cửa đi vào phòng tổng thống cùng nhau đi vào còn có pho ướp tên kia mới vừa vào cửa David thật hưng phấn không thôi nói, sờ s t e v â n đại biểu Tây Ban Nha chính phủ luật sư vừa mới liên hệ ta, để chúc ta phái người đi mazip, cùng Tây Ban Nha chính phủ đàm phán, thảo luận h o ước v ô án bắt cóc biện pháp xử lý, trải qua các đường tin tức truyền thông một trận cuồng oanh loạn tạc cùng dùng ngòi bút làm vũ khí. Tây Ban Nha chính phủ hiển nhiên chịu không được áp lực, bọn hắn muốn mau sớm giải quyết chuyện này, Lắng lại dư luận, giảm xuống tồn thất, liền hiện tại loại này tình huống, ngươi đưa ra một trăm i triệu đô la bắt đền thỉnh cầu, rất nhẹ nhàng liền có thể thực hiện, chúng ta thậm chí có thể làm căng tây ban nha chính phủ, nhất định có thể đạt được càng nhiều lợi ích thực tế, lại nhìn ho ư ớt tên kia, khuôn mặt kích động đỏ rực, không ngừng xoa xoa hai tay, đầy mắt điên cuồng, đây chính là một trăm triệu đô la giá trên trời bắt đền a nhẹ nhàng như vậy liền có thể thực hiện có thể không để cho người đ i ê n cuồng sao nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành ư ớ c vạn phú ông g i a hỏa này kích động đều nhanh bay lên hắn thậm chí ý nghĩ h ả o huyền chính mình nếu là lại bị bắt cóc mấy lần có phải hay không liền có thể trở thành một tỷ đô la cấp bậc siêu cấp phú ông nói như vậy liền có thể cả một đời ngồi ăn rồi chờ chết, còn công việc c á y rắm à. diệp thiên nhìn một chút hai người này, sau đó mỉm cười gật đầu nói, chuyện trong d ữ liệu, tây ban nha chính phủ nếu là cũng không làm ra phản ứng, tiếp tục tùy ý tin tức truyền thông như vậy không kiêng nể gì cả lẫn lộn cùng công kích, vậy liền cách rơi đài không xa, tây ban nha trong nước những cái kia phe phản đối cũng không phải chỉ ăn không làm phế vật, dạng này một cái cơ hội trời cho bọn hắn có thể không hào hào lợi dụng điên cuồng công k í c h tây ban nha hiện chính phủ sao xác thực như thế công k í c h tây ban nha chính phủ áp nhất chính là tây ban nha trong nước tin tức truyền thông mà những cái kia tin tức truyền thông đều là phe phản đối tiếng nói dùng hết khả năng s u ố i r i ụ t lấy dân ý david cười gật đầu nói một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng To ước tên kia cũng sống vậy. Cười to toét miệng rồng cười không ngừng. ngừng lại một chút. diệp thiên tiếp tục nói. David, ngươi cũng không cần đi mazip. bên này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. phái một tên trợ lý luật sư đi xử lý chuyện này là được. cùng nước mỹ trụ sở mazip đại sứ quán phối hợp. đi cùng tây ban nha chính phủ đàm phán. chúng ta yêu cầu rất đơn giản. Niêm g h chỉ chủ hoạt áp dụng lần này vụ án bắt cóc nhân viên tương quan. ở trước mặt xin lỗi. bồi thường ho ướt ra hỏa này một trăm triệu đô la. lấy an ủi hắn tại thân thể cùng trên tinh thần gặp thương tích. kỳ thật ta cũng không chịu đến tổn thương gì. đơn giản chính là chịu mấy quyền cùng mấy cái cái tát. bị dọa đến quá sức. thiếu chút nữa cho là mình sẽ chết tại những cái kia ngô xuẩn trong tay. Nếu là biết rõ chịu mấy quyền cùng mấy cái cái tát liền có thể kiếm một trăm triệu đô la, vậy ta còn nghĩ lại chịu mấy chục quyền cùng mười mấy cái cái tát, thẳng đến kiếm đủ mười tỷ đô la mới thu tay lại. t h o ướt vui đùa chen vào nói nói, lúc này, gia hỏa này trong mắt chỉ có kia một trăm triệu đô la, nơi nào còn muốn được rất tốt lúc nào cũng có thể bị người giết chết sợ hãi. nơi nào còn muốn được rất tốt thoát đi h ổ khẩu lúc chật vật. Ha ha ha. Diệp thiên cùng David tất cả đều cười ha hà. đợi tiếng cười rơi xuống. Diệp thiên lúc này mới tức giận nói. mười tỷ đô la. n g ư ờ i cái tên này thật đúng là cảm tưởng a. cũng không sợ mình bị đánh thành đầu heo. có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu a. hiện trường lại là một trận tiếng cười. David gật đầu cười. h o r w a r d cũng cười đứng lên. Sau đó, diệp thiên lại tiếp lời nói. h o r w a r d ngươi cũng không cần đi ma dip. đợi ở chỗ này chờ kết quả là được. nơi này an toàn hơn. không thể để cho tây ban nha người của chính phủ có cơ hội tiếp cận ngươi. bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến du thuyết. minh bạch. sờ t i vân, ta liền đợi ở chỗ này. hơn nữa ta cũng không dám đi mazip. ai biết tây ban nha chính phủ sẽ hay không hạ độc thủ. t h o r t gật đầu đáp. cái này ngươi cũng không cần lo lắng. hiện tại tây ban nha chính phủ so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi tốt nhất còn sống. đừng ra bất cứ chuyện gì. một khi ngươi xảy ra chuyện, bọn hắn chính là h i ể m nghi lớn nhất phạm. đến lúc đó, chuyện này sẽ náo càng lúc càng lớn. Tây Ban Nha chính phủ tuyệt đối không muốn nhìn thấy cuộc diện như vậy. cho dù bọn hắn phái người làm thịt ngươi, bồi thường vẫn là một phần cũng sẽ không ít. David tiếp lời nói, trấn an một chút f o o r e t ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về hướng diệp thiên, sờ ti vân. tất nhiên tây ban nha chính phủ như thế thực sự nghĩ giải quyết vấn đề này. chúng ta là không phải có thể lợi dụng một chút. tỷ như đề cao bắt đền kim ngạch v â n v â n đây đều là có thể thao tác không chút do dự diệp thiên trực tiếp lắc đầu không thể làm như vậy tây ban nha dù sao cũng là một quốc gia hơn nữa thực lực không yếu chúng ta không thể đem bọn hắn b ư ớ c gấp nếu không ta còn thực sự có chút lo lắng ford có m ệ n h cầm tới bồi thường lại không m ệ n h hưởng thụ Tây Ban Nha chính phủ khả năng hiện tại sẽ không đồng thủ, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, bọn hắn sẽ không ở về sau đồng thủ, cho nên bắt đền muốn vừa phải, không thể công phu sư tử ngoạm giao giá trên trời, vậy sẽ đem người đẩy vào góc chết, hơn nữa chúng ta về sau nói không chừng sẽ đi tây ban nha thăm dò bảo tàng, cũng không thể cùng tây ban nha chính phủ đem quan hệ khiến cho quá cương, bằng không mà nói, về sau công ty chúng ta liền rốt cuộc đừng nghĩ tiến vào tây ban nha cảnh nội nghe nói như thế david khẽ gật đầu một cái không nói gì thêm nữa g i a hỏa này là đỉnh tiêm nghề nghiệp luật sư luôn là nghĩ giúp hộ khách cầm tới l ợ i í c h lớn nhất chính mình cũng có thể kiếm đến tối cao tiền t h u đến mức về sau sự tình hắn thật đúng là không nghĩ nhiều còn có một chút chính là t h o ướp chỉ là Hắn một cách bình thường hộ khách. cùng Hắn cùng diệt thiên quan hệ cũng không đồng d ạ n g chính vì vậy, Hắn mới có thể đưa ra đề nghị như vậy. t h o ướp tên kia suy nghĩ một lát, cũng hơi gật đầu. nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm. ai không muốn muốn càng nhiều tiền a. i a hỏa này tự nhiên cũng giống vậy. sau đó, bọn Hắn lại thảo luận cùng đi tây ban nha ma d i p cùng tây ban nha chính phủ đàm phán sự tình, thảo luận kết thúc, trước khi rời đi thời khắc, ford ra hỏa này đột nhiên lên tiếng hỏi, sờ ti vân, nếu như tây ban nha chính phủ thật bồi thường ta một trăm triệu đô la, ta hẳn là cho công ty nộp lên trên bao nhiêu, diệp thiên kinh ngạc nhìn một chút ra hỏa này, sau đó mỉm cười lắc đầu nói, kia là tây ban nha chính phủ bồi thường cho ngươi, một phân tiền đều không cần cho công ty nộp lên trên. tiểu tử ngươi liền an tâm hưởng dụng a. lại nói, ta cũng không kém chỗ ngươi một trăm triệu đô la. ta biết ngươi không sai điểm này tiền. nhưng bởi vì nghĩ cách cứu viện ta mà sinh ra đủ loại phí tổn, tỉ như thanh toán cho sia khoản tiền kia, có phải hay không hẳn là để ta tới gánh chịu. tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều. ngươi đắt là dưới tay ta nhân viên. hơn nữa ta đưa ngươi đưa đến ma giúp đến. ta liền có trách nhiệm người bảo vệ ngươi thân an toàn. vì vậy mà sinh ra đủ loại phí tổn. cũng không cần ngươi tới gánh chịu. còn có một việc, có quan hệ si a tham gia sự tình. ngươi tốt nhất vẫn là quên a. diệp thiên khẽ cười nói. chấn an một chút ho ướt. cảm ơn ngươi. sờ t i vân. n g ư ơ i thật sự là quá hào phóng, đến mức si a tham gia sự tình. từ nơi này trong môn đi ra, ta liền sẽ triệt để quên mất, to ước dùng sức nhẹ gật đầu, đầy mắt vẻ cảm kích. Sau đó, hắn và david liền rời đi căn này phòng tổng thống, trở về ước mơ ước vạn phú ông cuộc sống tốt đẹp, chờ bọn hắn rời đi. diệp thiên lúc này mới đi rửa mặt thay quần áo, một đêm vô sự, nháy mắt lại là một ngày mới, vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai, David một tên trợ lý luật sư đã xuất phát, mang theo hai tên nhân viên bảo an bay hướng m a z i d đi cùng tây ban nha chính phủ đàm phán đi, nói là đi đàm phán, chẳng bằng nói là đi đòi nợ, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu, chính là thúc giục tây ban nha chính phủ mau chóng xử lý tương quan người có trách nhiệm, cũng thanh toán một trăm i triệu đô la bồi thường tiền, đến mức vo ướp, thì đàng hoàng lưu tại trong khách sạn, chờ lấy ma zip bên kia kết quả, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ lắc mình biến hóa trở thành ước vạn phú ông, đột nhiên mà giàu, này làm cho liên hợp thăm dò trong đội ngũ cơ hồ mỗi người đều không ngừng hâm mộ, hận không thể phía trước bị bắt cóc người kia là mình, dạng này trở thành ư ớ c vạn phú ông người chính là mình. Sáng sớm rời tửu đ i ể m còn có nico dẫn đầu thăm dò tiểu tổ, giấu ở che la phế tích nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất chỗ kia vô m a cổ bảo tàng, đào móc thanh lý hành động đã triển khai, làm công ty thăm dò dũng giả không sợ đại biểu, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, bọn hắn đều đem lưu tại r a bát, cùng ma giúp thăm dò đội ngũ đồng thời đào móc thanh lý chỗ kia dô ma cổ bảo tàng, bởi vì muốn làm hết sức bảo vệ tốt trên mặt đất nguyên lão viện di chỉ. liền chú đỉnh đây là một cách phi thường tốn thời gian công việc. khi thời gian đi tới chín giờ sáng, diệp thiên cũng dẫn người rời tửu điếm, lái xe thẳng đến ra bát san cổ thành mà đi. hôm nay bọn hắn chuẩn bị đi san cổ thành tham quan du lãm. cũng r ả o chơi bên trong tòa thành cổ những cái kia tiệm đồ cổ đợi đến ngày mai lại đi r ả o đi r ả o ra bát đồ cổ đồ cũ thị trường liền có thể rời đi tòa thành thị này lao tới trạm tiếp theo chính thức triển khai liên hợp thăm dò atlantis hành động không bao lâu công phu diệt thiên đoàn xe của bọn hắn đã đi tới san lão thành lối vào bởi vì san lão thành nội bộ đường đi tương đương chật hẹp hơn nữa địa thế chập trùng bất bình đội xe cơ bản không cách nào thông hành đại gia dứt khoát bỏ qua những này hiện đại phương tiện giao thông cải thành đi bộ cũng chỉ có dạng này mới có thể càng tốt trải nghiệm t ò a này thời trung cổ cổ thành mỹ lực làm diệt thiên đám người bọn họ từ trên xe bước xuống lập tức hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người đều không ngoại lệ lão thành cửa thành phổ cận tất cả mọi người tất cả đều quay đầu hướng bên này nhìn lại. Mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ. m a u nhìn. Là sở ti vân cái kia may mắn ra hỏa. thế mà đến san cổ thành tham quan du lãm. không biết hắn có thể hay không ở tòa này bên trong tòa thành cổ có cái gì phát hiện kinh người. phát hiện kinh người. đối với cái này ta cũng không chờ mong. ta chỉ hy vọng ra hỏa này không muốn cùng người nào tại lão thành bên trong phát sinh chém giết. không muốn hủy tòa này lịch sử lâu đời lão thành, nhị g luận ầm ý đồng thời, rất nhiều người cũng s ơ điện thoại hoặc máy ảnh, hướng về phía diệp thiên bọn hắn không ngừng quay chụp, cũng đem những hình này chia sẻ đến xã giao truyền thông bên trên. theo mọi người động tác, diệp thiên bọn hắn xuất hiện tại san cổ thành tin tức lan truyền nhanh chóng, nhanh chóng truyền đến rất nhiều người trong lỗ tai, mà lúc này diệp thiên bọn hắn đang tại thưởng thức trước mặt tòa này cổ lão thành trì. San cổ thành là một tòa ả d ậ p phong cách thành trì. Diện tích không lớn. Chung quanh bị màu đỏ tường thành bao quanh. Bên trong có rất nhiều ả d ậ p phong cách kiến trúc hóa thanh thật chùa. Tòa cổ thành này mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng cũng không có hoang phế. thị trường vẫn như c ũ phồn vinh, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Bên trong tòa thành cổ có rất nhiều thủ công tác phường. hơn nữa cơ bản đều là trước cửa hàng sau nhà máy hình thức. những cái kia thủ công tác phường đều giấu ở hẻm sau trong hẻm nhỏ. nơi này cư dân lấy người me bơ cùng người ả o d ậ p là chủ. cuộc sống và phương thức sản xuất như cú bảo lưu lấy nồng hậu dày đặc thời trung cổ phong thái. mới từ ra bát tân t h ị khu mà đến diệp thiên bọn hắn. nhìn trước mắt tòa này màu đỏ cùng thổ hoàng sắc giao nhau cổ lão cửa thành cùng tường thành không khỏi đều có loại ảo giác chính mình giống như mới từ xã hội hiện đại đi tới này sẽ đang đứng tại thời trung cầu ngưỡng cửa sắp đi vào thời trung cổ làm bọn hắn xuyên qua đạo này cửa thành lập tức lại có loại đi vào thời trung cổ cảm giác bên trong tòa thành cổ tuyệt đại bộ phận kiến trúc vẫn như cũ duy trì thời trung cổ bộ dáng những cái kia khúc chít v ố n lượng đường đi ngõ hẻm m ặ t cũng giống vậy ở đây thời gian chẳng khác nào rắn lại dừng lại tại thời trung cổ c á c h nào đó thời gian nhưng số lượng không nhiều đèn chiếu sáng mặt hiện đại phục sức tay cầm máy ảnh cùng điện thoại các du khách cũng hiểu được không có lầm nói cho mọi người nơi này là hiện đại san cổ thành mà không phải thời trung cổ người mo thành t h ị Đứng ở cửa thành bên trong, liếc mắt liền có thể nhìn thấy cách đó không xa một tòa nhà thờ hồi giáo cùng một tòa cao ngất tháp giáo đường. Hai tòa nhà kiến trúc đều tương đương cổ lão. Chí ít đã có mấy trăm năm lịch sử. Lại có là mảng lớn trắng xanh đan sen người be bơ dân cư. cùng với cái khác một chút ảo dập phong cách kiến trúc, còn có dòng người hối hả cùng đường phố. ngừng chân thưởng thức một lát. g i a g i a lúc này mới khẽ cười nói. c á c tiên sinh, chúng ta đi trước mảnh kia người me b ơ dân cư tham quan à. thông qua lần này tham quan du lãm, tin tưởng mọi người sẽ đối với người me b ơ lịch sử cùng hiện trạng có một c á c h đại khá i hiểu rõ. nói xong, hắn liền chỉ chỉ phía trước mảnh kia người me b ơ dân cư. tốt à. g i a g i a chúng ta cũng rất chờ mong hiểu rõ những chuyện này. diệp thiên gật đầu đáp một tiếng. những người khác cũng đều hơi gật đầu. sau đó, đại gia liền dưới sự dẫn dắt của gia gia, hướng mảnh kia người me mơ dân cư đi tới. đây là một phiến nguyên chấp nguyên vị người me mơ khu dân cư, mặc dù ở vào du lịch cảnh khu bên trong, nhưng không có tiến hành độ thương nghiệp đóng gói cùng tân trang, vẫn như c ũ duy trì nguyên lai hương vị, tại cái này màu xanh trắng trong thế giới, không có hầm ảo âm nhạc. cũng không có quá nhiều du khách, chỉ có từng đầu khúc kính thông yên tính đường phố, sinh hoạt ở nơi này nhân ra, mọi nhà trước cửa cùng trên ban công đều trồng lấy xanh thực cùng hoa tươi, kiều d i ễ m tỏa ra, sinh cơ d i ạ t rào, rong chơi ở giữa, mỗi một bước đều có thể nhìn đến m ấ y cảnh s ắ c thỉnh thoảng liền sẽ thu hoạch một cái nho nhỏ kinh h ỉ bất chi bất giác, thời gian đã đi tới m ộ ư ơ i một giờ chưa tả hữu, đại gia đã tham quan xong san cổ thành người me bơ dân cư, cũng đi dạo hai tòa cổ lão nhà thờ hồi giáo, cùng với một tòa cỡ nhỏ nhà bảo tàng, chuẩn bị đi đi dạo bên trong tòa thành cổ những cái kia phố buôn bán, mà diệp thiên mục tiêu chủ yếu, trên thực tế là bên trong tòa thành cổ những cái kia tiệm đồ cổ, làm đại gia từ một tòa cổ xưa nhà thờ hồi giáo bên trong đi ra, cùng diệp thiên sóng vai mà đi ra ra cũng lại kìm ném không được lòng hiếu kỳ thấp giọng dò hỏi sờ ti vân chúng ta đi nhiều địa phương như vậy hơn nữa những địa phương này đều lịch sử lâu đời không biết ngươi có phát hiện gì hay không có thể nói một chút tình huống sao diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này sau đó khẽ cười nói hôm nay ta tới san cổ thành Chủ yếu là tới đây tham quan du lãm. Chủ yếu mục đích cũng không phải thăm dò bảo tàng. cho nên cũng không có sức l ư u ý đi quan sát. cũng không có đặc biệt gì phát hiện. san cổ thành lịch sử lâu đời. ta tin tưởng nơi này khẳng định ẩm dấu đi không ít bí mật. thậm chí kinh người bảo tàng. chỉ tiếc ta không có phát hiện. thời gian kế tiếp. hy vọng ta có thể có chỗ phát hiện. đây đương nhiên là một phen c h u y ệ n ma duyệt, tại san cổ thành bên trong. diệp thiên cũng không phải không có phát hiện, mà là có phát hiện lại không thể nói ra. nơi này cùng c á c ba đép ao đai áp t ỏ a thành tình huống cơ bản đồng d ạ n g ở rất nhiều tương đương khó chơi người me b ơ hắn phát hiện một chút đồ tốt, thậm chí ngay tại một ít người me b ơ trong nhà, bởi vì chính mình mục tiêu quá lớn, cho nên không thể ra tay. như thế chỉ biết bảo lộ mục tiêu, những cái kia phổ thông người me bơ, mới sẽ không quản cái gì đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cất giữ cùng mua bán quy củ đâu, tóm lại mình không thể ăn thiệt thòi, sự tình khác đều dễ nói, loại tình huống này, diệp thiên chỉ có thể nhìn ở s u ố t thủ xúc động, chân chính phụ trách s u ố t thủ, bắt lấy hắn vừa ý những vật kia người, là ngày mai mới sẽ xuất hiện tại nơi này vô q u a i bọn hắn nghe được diệp thiên lời nói này ra ra bọn hắn đều tức giận liếc mắt từng cái ngầm tự nhà ránh không thôi lừa gạt ruột đi thôi đoán chừng ruột đô sẽ không tin tưởng ngươi c á c h tên này lời nói đang khi nói chuyện đại gia đã đi tới một nhà c ỡ nhỏ tiệm đồ cổ cửa ra vào diệp thiên ngẩng đầu nhìn nhà này nhỏ tiệm đồ cổ môn đầu lập tức đẩy cửa đi vào, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi hai, chương ba n g h n một trăm tám mươi ba k d a vô văn minh di vật, trong tiệm đồ cổ, diệp thiên đang tải thưởng thức một kiện tạo hình phong cách cổ xưa lại quái gì khí cụ bằng đồng, biểu lộ khá là chuyên chú, đây là một c á c h đồng đỏ tính chất ung miệng bình rượu, phía trên vết gì loang lổ, hơi có chút tổn hại, hơn nữa gập r à n h Hẳn là bị đồ vật gì nện, tại không có bị gì x ế p địa phương, lm ờ ờ có thể nhìn thấy một chút tinh mỹ hình dáng trang sức, nhưng không có văn tự, không dễ phán đoán là cái gì thời kỳ đồ cổ văn vật, ngay tại diệp thiên xem xét thanh này đồng đỏ bình rượu đồng thời, đứng ở một bên tiệm đồ cổ lão b ả n cũng nhìn chằm chằm thanh này bình rượu, hai mắt thẳng tỏa hào quang, thanh này đồng đỏ bình rượu là hắn tại trên thị trường thu lại một kiện đồ vật, cơ bản xác định là một kiện đồ cổ văn vật, nhưng lại không biết là cái kia thời đại đồ vật, cụ thể lớn bao nhiêu giá trị. từ khi thu được thanh này đồng đỏ bình rượu, nó vẫn đặt ở trong tiệm đồ cổ, một mực duy trì bộ dáng của ban đầu, không có bất kỳ cái gì cải biến, ngẫu nhiên đã từng có người hỏi qua cái này đồ vật, nhưng bởi vì giá cả không thể đồng ý, thanh này tổn hại đồng đỏ bình rượu vẫn luôn không có bán đi, đặt ở trong tiệm, để chủ cửa hàng đồ cổ không nghĩ tới là, diệp thiên sẽ cầm lấy thanh này đồng đỏ bình rượu thưởng thức, hơn nữa nhìn như vậy cẩn thận, điều này không khỏi làm hắn miên man bất định, cũng hưng phấn không thôi, chẳng lẽ thanh này tổn hại đồng đỏ bình rượu có huyền cơ khác, là một kiện có giá trị không nhỏ, thậm chí giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật, nếu thật là như thế, vậy liền không thể tốt hơn. cùng lúc đó, hắn cũng ở trong tối tự tính toán, nếu như s ở ti vân g i a hỏa này mở miệng hỏi thăm giá cả, chính mình hẳn là cho cái dạng gì báo giá thích hợp đâu, trước kia báo giá hiển nhiên là không được, như vậy hẳn là chứng bao nhiêu đâu, Nhưng nhiêu đã có thể thuận lời bán đi này đồ cổ văn、vật. Cũng sẽ không bị ti vân này tên Này đúng nan Ngay hắn ngầm tự tính toán、lúc. Cùng ở tại hiện trường bao lơ giáo sư cùng gia gia đám người. Cũng ở quan sát thanh này đồng đỏ bình、dự. Nhìn thiên tình thể hoạt sạch thật chầm chầm diệp thiên biểu tình biến hóa. cướp sư giảo giáo bao bị bao biểu biến ra ra lời đi cái ti cái tại tại diệp đâu. rượu. đã đồ đề. đám đỏ có cổ lúc. vật. một tự sát là lơ sờ sẽ s ở ở ờ ti vân có thể hay không cho đại gia nói một chút thanh này đồng đỏ bình rượu cái đồ chơi này đến cùng có phải hay không đồ cổ văn vật lớn bao nhiêu giá trị g i a g i a tò mò hỏi hắn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản nhìn không ra thanh này đồng đỏ bình rượu không rõ cuối cùng là đồ cổ văn vật vẫn là giả tạo cái gọi là đồ cổ văn vật so sánh thanh này đồng đỏ bình rượu văn hóa giá trị hắn quan tâm hơn c á c h đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền quan tâm hơn thị trường của nó giá trị. thân là nhân sĩ chuyên nghiệp bao lơ giáo sư thì lại khác. hắn nhìn thấy nội dung càng nhiều. sờ ti vân. thanh này đồng đỏ bình rượu nhìn xem có chút kỳ quái a. bình rượu bên trên mấy chỗ này hoa văn. nhìn xem có chút tiếng hy l ạ c cổ hóa sắc thái. nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. lại có một tia z ô m a cổ hương vị. mà ở vi lạp cổ cùng r o m a cổ thời đại, càng lưu hành thanh đồng chế phẩm, giống như vậy đồng đỏ bình rượu rất ít gặp, hơn nữa thanh này đồng đỏ bình rượu tạo hình, nhưng lại mang theo mấy phần châu phi văn hóa sắc thái, những này khác biệt địa vực, bất đồng văn hóa đồ vật lộn xộn tại một kiện đồ vật bên trên, thật đúng là phi thường hiếm thấy, cho người ta cảm giác cũng rất quái gì. Chẳng lẽ đây là một kiện bịa đặt c á c h gọi là đồ cổ văn vật. nghe nói như thế, tiệm đồ cổ mặt của lão bàn s ắ c lập tức biến, trong mắt lói lên một chút hoàng hốt cùng thất vọng, cũng có mấy phần tức giận. ngươi tên khốn này, không nói lời nào không có người coi ngươi như người câm, lại dám hòng lão từ chuyện tốt, ngầm tự chửi mắng đồng thời, vì này tiệm đồ cổ lão bàn cũng điều thấp tâm lý mong muốn, Da da cũng g i ố n g vậy, trong mắt lói lên một tia thất vọng, nhưng diệp thiên cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là tiếp tục l ậ t xem một lượt trong tay đồng đỏ bình rượu, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng vị kia chủ cửa hàng đồ cổ. xin hỏi một chút, thanh này đồng đỏ bình rượu báo giá bao nhiêu, nếu như giá cả thích hợp, ta muốn mua xuống đến nghiên cứu một chút, lời còn chưa dứt hiện trường ánh mắt của mọi người đều bỗng nhiên phát sáng lên, nhất là vị kia chủ cửa hàng đồ cổ, càng là kích động hai mắt thẳng tỏa hào quang, còn kém hoan hô chúc mừng, hắn nhưng không có lập tức cho ra báo giá, mà là lần nữa nhìn một chút cái thanh kia đồng đỏ bình rượu, ngầm tự châm trước đứng lên. sau một lát, hắn mới cho ra thanh này đồng đỏ bình rượu báo giá, sở ti vân tiên sinh, thanh này đồng đỏ bình rượu báo giá là một trăm hai mươi ngàn đô la nếu như ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này kiện bảo bối này là thuộc về ngươi nghe thấy cái báo giá diệp thiên lập tức mỉm cười lắc đầu cái này báo giá quá cao dưới cái nhìn của ta thanh này không rõ lai、like、lịch đồng đỏ bình rượu cũng không giá trị nhiều tiền như vậy chỉ là bởi vì nó phong cách quái gì cho nên ta mới có chút hứng thú ta nhiều nhất ra năm ngàn đô la, nếu như cái giá tiền này có thể, ta đây liền nguyện ý mua xuống thanh này đồng đỏ bình rượu, nếu như ngươi không tiếp nhận được cái giá tiền này, vậy liền quên đi thôi, nói xong, diệp thiên sẽ đem đem đồng đỏ bình rượu thả về kể hàng, ngược lại đi xem đặt ở bên cạnh một kiện đồ gốm, a, vị kia chủ cửa hàng đồ cổ kinh hô một tiếng, lập tức sườn sốt, Hắn không nghĩ tới d i ệ p thiên sẽ c ử tuyệt như vậy dứt khoát. hơn nữa trả giá chém áp như vậy. một chút liền chặt rơi chín mươi năm phần trăm còn nhiều. cái này giá tiền cùng cho lúc trước cái khác du khách báo giá đã không sai biệt nhiều. vẹn vẹn cao một ngàn đô la mà thôi. đương nhiên, cái giá tiền này so giá thu mua cao không chỉ mười lần. bán chính là máu đổi thành. nhưng là, Ai lại không nghĩ nhiều kiếm một điểm đâu. Bất quá chủ cửa hàng đồ cổ trong lòng cũng rõ ràng. Thanh này tổn hại lại phong cách quái gì đồng đỏ bình rượu. Hẳn là rất khó bán ra giá trên trời đến. cho dù nó là kiện có nhất định lịch sử đồ cổ văn vật. nghiên cứu nguyên nhân. một là bởi vì nó không hoàn chỉnh. chủ yếu hơn bởi vì không cách nào xác định lai lịch của nó. cũng không có có thể cung cấp tham khảo đồng loại hình đồ vật chính vì vậy hắn mới mở ra một trăm hai mươi ngàn đô la báo giá mà không phải một triệu hai trăm ngàn h o ặ c càng cao trong nháy mắt chủ cửa hàng đồ cổ đã tỉnh táo lại nhưng hắn cũng không có lập tức cho ra trả lời cũng không có điều chỉnh báo giá mà l ạ i nhìn chằm chằm diệp thiên ý đ ồ nhìn ra một điểm gì đó đến đáng tiếc là Hắn lại không thu hoạch được gì. Diệp thiên cùng người không việc gì giống như cưới ngựa xem hoa thưởng thức kể hàng bên trên vật phẩm khác. giống như trong nháy mắt đã quên ghi thanh này đồng đỏ bình rượu. loại người như Hắn biểu hiện để hiện trường tất cả mọi người đều có bắn tỉa mộng không rõ ràng cho lắm nhưng vào lúc này cùng ở tại nhà này tiệm đồ cổ bên trong phía trước vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt một vị người da trắng du khách đột nhiên lớn tiếng nói ta ra sáu ngàn đô la nguyện ý mua xuống cái này cổ xưa đồng đỏ bình rượu lời còn chưa dứt tất cả mọi người đã quay đầu nhìn về hướng tên kia cũng bao quát diệp thiên cùng với chủ cửa hàng đồ cổ đại gia biết rõ g i a hỏa này là tới kiếm tiện nghi cũng may nắm bắt thời cơ coi như không tệ cũng không có phá h ư quy củ đại gia cũng không thể nói gì hơn mấy cái khác cũng nghĩ kiếm tiện nghi ra hỏa bao nhiêu đều có chút hối hận không nên do dự a kết quả bị người khác cướp trước diệp thiên cũng không nói thêm gì chỉ là hướng tên kia mỉm cười gật đầu cũng đưa tay làm một cách thủ hiệu mời không có chút nào đấu giá ý tứ làm tiệm đồ cổ chủ cửa hàng quay đầu lại nhìn thấy hắn động tác này, trong mắt lập tức hiện lên một mảnh vẻ thất vọng, cùng ở tại nhà này trong tiệm đồ cổ, nguyên bản cũng âm thầm ngấp nghé thanh này đồng đỏ bình rượu mấy cái khác ra hỏa, lập tức nói thầm lên, bọn hắn lập tức khắc chế xuất thủ đấu giá ý niệm, chuẩn bị nhìn xem tình huống rồi nói sau, cái kia kêu giá sáu ngàn đô la người da trắng du khách dừng một chút, ánh mắt ít nhiều có chút bối rối, nhưng là, chủ cửa hàng đồ cổ cũng không có cực chịu cái này báo giá, mà là lắc đầu, không có ý tứ, sáu ngàn đô la báo giá quá thấp, ta không thể nào tiếp thu được, vì kia người da trắng du khách có vẻ như thở dài một hơi, nhưng vẫn là tính thăm dò cho ra một cái mới báo giá, tất nhiên sáu ngàn đô la không được, cái nào tám ngàn đô la như thế nào, cái này báo giá đã không thấp, So sở ti vân cho ra dòng g i á cao hơn ba ngàn đô la. Giống như trước đó, chủ cửa hàng đồ cổ đầu tiên là nhìn về hướng diệp thiên, cũng không có lập tức cho ra đáp án. nhưng là, diệp thiên lại quay đầu nhìn về hướng đặt ở bên cạnh trên đất mấy món tây phi tượng gỗ tác phẩm. t i ệ m đồ cổ chủ cửa hàng căn bản không nhìn thấy nét mặt của hắn, tự nhiên cũng không khả năng biết rõ hắn cảm xúc cùng biến hóa trong lòng. chủ cửa hàng đồ cổ chỉ có thể thu tầm mắt lại ngược lại nhìn về hướng v ị kia người da trắng du khách ngừng lại một chút hắn mới đúng v ị này du khách nói tám ngàn đô la vẫn là quá thấp mười ba ngàn đô la đây là giá thấp nhất nếu như có thể tiếp nhận người liền có thể lấy đi cái này đồ cổ văn vật vì nào người da trắng du khách lại do dự cũng không có lập tức gật đầu đáp ứng hoặc là cự tuyệt. gia hỏa này cũng nhìn về hướng diệp thiên. nhưng sao có thể nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. đang tại thưởng thức một tôn tây phi tượng gỗ tác phẩm nghệ thuật diệp thiên, đay mắt lại hiện lên mỉm cười. trước mắt là qua. trong lúc nhất thời, trong tiệm đồ cổ yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về hướng vì kia người da trắng du khách, chờ hắn làm ra quyết định, tên kia lại đầy mắt vẻ do dự, cũng không có lập tức làm ra quyết định. Thật lâu, hắn mới lắc đầu, phi thường xin lỗi, cái giá tiền này ta không tiếp nhận được, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, rất hiển nhiên, g i a hỏa này bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, không muốn mua thanh này đồng đỏ bình rượu, cái gọi là không có tiền, bất quá là cái cớ mà thôi. kia mười hai ngàn đô la đâu chủ cửa hàng đồ cổ nhanh chóng điều chỉnh báo giá chủ động làm ra nhượng bộ rất hiển nhiên hắn cái gọi là từ giá thấp bất quá là nói một chút mà thôi đáng tiếc là cái kia người da trắng du khách căn bản không dự định tiếp chiêu một tới hai đi giá cả rất nhanh liền đã xuống đến tám ngàn đô la chính là cái kia người da trắng du khách vừa rồi cho ra báo giá nghe t h ế cái giá cả, tên kia do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhún vai, biểu lộ l ú n g túng nói, ta thay đổi chủ ý, không nghĩ lại mua thanh này cổ lão đồng đỏ bình rượu, phi thường xin lỗi, ta chỉ là một kẻ tay ngang, căn bản không hiểu những vật này, nghe nói như thế, vì kia chủ cửa hàng đồ cổ tức dẫn đến đều nhanh thổ huyết, hai mắt không ngừng ra ngoài phun lửa, không muốn mua ngươi tên khốn này mù lên cái gì hống uổng phí hết lão tử nhiều như vậy tình cảm cùng nước bọt nghĩ tới đây chủ cửa hàng đồ cổ lập tức liền có cố xúc động muốn xông tới bàn tấu một trận cái kia bắt hắn tìm vui người da trắng du khách nhìn thấy hắn bộ dáng này cái kia người da trắng du khách nơi nào còn dám tại trong tiệm đợi vội vàng xám xịt rời đi nhà này nhỏ tiệm đồ cổ Phá phá phá. tất cả mọi người nở nụ cười chủ cửa hàng đồ cổ thì có chút lung túng tiếp lấy lại tham quan một hồi diệp thiên bọn hắn liền chuẩn bị rời đi liền tại bọn hắn trước khi ra cửa thời khắc vị kia chủ cửa hàng đồ cổ đột nhiên lên tiếng nói xin dừng bước sở ti vân tiên sinh c á c h này đồng đỏ bình rượu bán cho ngươi liền năm ngàn đô la diệp thiên lập tức quay đầu nhìn về hướng chủ cửa hàng đồ cổ Đầy mặt nụ cười sán l ạ n tốt, năm ngàn đô la thành giao, hợp tác vui vẻ. Nói xong, Hắn liền cùng chủ cửa hàng đồ cổ nắm tay, đ ặ t thành bút này đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch. Mấy phút đồng hồ sau, bọn Hắn mới vừa rời đi nhà này nhỏ tiệm đồ cổ. Lúc rời đi, diệp thiên trong tay thình lình đã nhiều hơn một c á c h làm bằng gỗ hộp, trong hộp kia trang lấy, chính là cái thanh kia tổn hại đồng đỏ bình rượu. đám người bọn họ vừa đi ra tiệm đồ cổ đại môn, vị kia chủ cửa hàng đồ cổ liền đuổi tới, tò mò hỏi, sở ti vân tiên sinh, c á c h này cổ xưa đồng đỏ bình rượu hiện tại đã thuộc về ngươi, ngươi có thể hay không giải thích một chút, mua sắm c á c h này đồ cổ văn vật chân thực nguyên nhân. diệp thiên lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về hướng gia hỏa này, Bao quát chủ cửa hàng đồ cổ ở bên trong tất cả mọi người, cùng với đông đảo nghe tin mà đến ký giả truyền thông cùng vây xem những người xem náo nhiệt, thì đều nhìn hắn, nhìn xem hắn trong tay cái kia hộp gỗ, đều không ngoại lệ, mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ, ánh mắt cũng nóng bỏng dị thường, ngươi xác định muốn biết đáp án của vấn đề này, dưới cái nhìn của ta, tất nhiên cái gì đã bán đi, Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn biết rõ tốt, miễn cho hối hận, thậm chí t h ố n g khổ. Diệp thiên khẽ cười nói, lời còn chưa dứt, v ì kia chủ cửa hàng đồ cổ liền cảm thấy trái tim đau đớn một hồi, cũng hối hận quả muốn cho mình hai cái cái tát. Hắn trong nháy mắt đã hiểu rõ, chính mình bỏ lỡ một kiện có giá trị không nhỏ, thậm chí giá trị liên thành bảo bối. mình bị sờ ti vân cái này r i ả o hoạt khốn nạn cho cướp sạch cái này hỗn đ à n vừa rồi tại trong tiệm hành động hoàn toàn chính là tại diễn nghịch chính là ở chờ lấy chính mình mắc câu sau đó lấy thấp đến có thể không đáng kể giá cả mua đi cái thanh kia đồng đỏ bình rượu không những chủ cửa hàng đồ cổ phía trước ý đồ xuất thủ tiệt hồ cái kia người da trắng du khách lúc này cũng hối hận ngay cả tâm muốn chết cũng đều có tên ghia liền đứng ở bên cạnh đám người xem náo nhiệt bên trong, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệt thiên trong tay cái ghia h ộ p gỗ, hai mắt đỏ đều nhanh phúng huyết, bất quá là tám ngàn đô la mà thôi, mình lúc đó làm sao lại khiếp đảm, không có mua xuống cái thanh ghia đồng đỏ bình rượu, quả thực n g u xuẩn tới cực điểm, tự trách không thôi đồng thời, tên ghia trực tiếp cho mình đến một bạt t a y đem chung quanh tất cả mọi người giật n ả y mình, lại nhìn vị kia chủ cửa hàng đồ cổ, tại nguyên chỗ lắc một chút, thiếu chút nữa cả người ngã xuống đất, ổn định thân hình về sau, hắn lập tức hít sâu một hơi, sau đó cắn răng hàm nói, sở ti vân tiên sinh, ta còn là muốn biết đáp án của vấn đề này, coi như hối hận đến chết, ta cũng muốn chết cái minh mạch, tốt à, Tất nhiên dạng này, ta đây liền nói một chút mua sắm thanh này đồng đỏ bình rượu nguyên nhân. Diệp thiên mỉm cười gật đầu, lập tức giải thích nói. theo ta phán đoán, thanh này đồng đỏ bình rượu hẳn là một kiện đến từ ca da vô thời kỳ cuối đồ cổ văn vật, ước chừng chế tạo tại trước công nguyên hai trăm năm tả h ữ u mà ca da vô là ở trước công nguyên năm một trăm bốn mươi bảy diệt vong, ca da vô thời điểm cực thịnh, Ở sống chỉ khu vực tương đương bao la, vượt ngang địa trung hải hai bên bờ, trong đó liền b a quát hiện tại ý đảo Sicilia, Sardini a đảo, cùng với nước pháp đảo co si ca v v địa phương, nhìn chung cada go lịch sử, tiền kỳ một mực cùng hy lạp cổ tranh đoạt địa trung hải bá huyền địa vị, hậu kỳ thì cùng mới phát zoma cổ tranh đoạt bá huyền, giao chiến đồng thời, cũng xúc tiến văn hóa giao lưu dung hợp, mà cổ c a d a vô ở vào bắc phi cùng địa trung hải tây bộ, bản thân là châu phi cổ đại văn minh một cách trọng yếu tạo thành bộ phận. chính vì vậy, c á c h này đồng đỏ bình rượu bên trên mới có thể nhìn thấy nhiều loại văn hóa sắc thái. đương nhiên, đây chỉ là ta phán đoán cá nhân, còn cần tiến một bước thăm dò cùng nghiên cứu, nếu như v ẹ n v ẹ n bằng vào những này, thanh này đồng đỏ bình rượu giá trị xác thực không cao. dù sao bảo tồn tình huống không phải rất tốt, nhưng ta hoài nghi tại những cái kia màu xanh đồng phía dưới khả năng có hay không bị phát hiện phi n i s i a văn tự. nếu như điểm ấy được chứng thực, đó chính là một chuyện khác, thanh này đồng đỏ bình rượu liền sẽ trở thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật. phù phù, tiệm đồ cổ lão bàn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đầy mặt nghề o à i cùng hối hận, khắc lấy phi nisi a văn tự đồng đỏ bình rượu. Trời ạ, ta rút cuộc bỏ lỡ đồ vật gì, thật là một cái thiên đại ngô xuẩn, tiệm đồ cổ lão bàn thất hồn lạc phách nói, cũng không ngừng dùng nắm đấm đập vào mặt đất, đồng giảng bi thương muốn chết, còn có cái kia bỏ lỡ chí bảo người da trắng du khách, bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn. cùng với còn lại những cái kia vây xem những người xem n á o nhiệt, thì nhao nhao kinh khô lên. thật giả, s ở ti vân gia hỏa này lại phát hiện một kiện đỉnh cấp độ cổ văn vật. đây quả thực quá điên cuồng, quá bất khả tư nghị. xem ra chuyện ngôn một chút cũng không sai. s ở ti vân gia hỏa này chính là thượng đế s ủ n g nhi. hết thầy chuyện tốt đều nện vào trên đầu của hắn. người khác lại không chiếm được bất cứ thứ gì. xong, ta có loại dự cảm vô cùng không tốt, ra bát, thậm chí toàn bộ ma giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật thị trường, chỉ sợ phải tao ngộ một trận h ả o k i ế p muốn bị sờ ti vân c á c h này hỗn đạn điên cuồng cướp sạc một phen, mọi người nhị luận ầm ý đồng thời, từng c á c h cũng hâm mộ như muốn điên cuồng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm diệp thiên trong tay cái kia hộp gỗ, hận không thể xông lên phía trước đoạt lấy đến, đ e m h ắ n chiếm làm của riêng nhưng vào lúc này diệp thiên lại lần nữa khẽ cười nói ngươi cũng không cần quá mức bi thương thanh này đồng đỏ bình rượu có hay không cổ lão phi nicia -si、văn t ử còn chưa chắc chắn đâu có lẽ suy đoán của ta là sai lầm nói xong hắn liền hướng v ị kia chủ cửa hàng đồ cổ phất phất tay sau đó xoay người rời khỏi nơi này tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi hai, chương ba n g h n một trăm tám mươi bốn arena phần bụng, hướng về phía trước không bao xa, diệp thiên bọn hắn lại đi vào một nhà khác tiệm đồ cổ, so với trước đó nhà kia, nhà này tiệm đồ cổ quy mô hơi lớn một điểm, trong tiệm hàng hóa cũng nhiều hơn một điểm, trưng bày trong này hàng hóa rất tạp, vừa có ả o d ậ p phong cách đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cũng có đến từ âu mỹ, châu á, bắc phi cùng đen châu phi vân vân địa phương đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, thậm chí còn có một chút nhìn qua giống như là đồ cổ trung quốc đồ s ứ hiển nhiên là hướng về phía càng ngày càng nhiều trung quốc du khách mà tới. đương nhiên, chân chính đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cũng không có bao nhiêu, giá trị cũng tương đối bình thường, càng nhiều đều là giả tạo đồ xỏm, là cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, lửa người đồ chơi, không đáng một đồng, còn có một số địa phương thủ công nghệ phẩm, đồ công nghệ hiện đại, cùng với du lịch vật kỷ niệm v â n v. â nhìn n thấy diệp thiên bọn hắn đi vào, nhất là nhìn vào trong tay diệp thiên giơ lên cái ghi hộp gỗ, tiệm đồ cổ mặt của lão b à n sắc trong nháy mắt một mảnh trắng bịch, đầy mắt vẻ sợ hãi, Diệp thiên ở trên nhà tiệm đồ cổ phát hiện một kiện ca đa vô thời kỳ đồ cổ văn vật tin tức đã lan truyền nhanh chóng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ san cổ thành cũng truyền khắp ra bát đồ cổ vòng tròn không bao lâu tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ ma giúp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật lĩnh vực nghe t h ế cái tin tức mỗi người đều không ngừng hâm mộ trong mắt đều đỏ những cái kia mở tiệm hoạt bày sạp to to nhỏ nhỏ thương ra đồ cổ nhóm lại cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp v i ế a chỉ sợ kế tiếp bị cướp sạc h người chính là mình nhà này tiệm đồ cổ lão b ả n tự nhiên cũng sống vậy nơm nướp lo sợ nhưng hắn vẫn là gạt ra một mặt n ụ cười so với khóc còn khó coi hơn nghinh đón đầu này đi vào nhà mình tiệm đồ cổ siêu cấp lớn cá sấu buổi sáng tốt sở ti vân tiên sinh hoan n g h i n h quang lâm ta là a di sa nhà này tiệm đồ cổ lão bản buổi sáng tốt a di sa tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi san cổ thành rất đẹp ngươi nhà này tiệm đồ cổ cũng rất bắt mắt nhìn thấy lần đầu tiên ta chỉ muốn đi vào dạo chơi diệp thiên khẽ cười nói lấy lòng đối phương vài câu nói xong Hắn liền tiến lên cùng a d i sa nắm tay, nắm tay đồng thời. a d i sa lại ngầm tự nhả rãnh không thôi. Ta thật hy vọng chính mình tiệm đồ cổ không chút nào thu hút. nói như vậy, liền sẽ không hấp dẫn đến ngươi cái này làm cho người sợ hãi ra hỏa. Ta nhưng không muốn trở thành kế tiếp thằng xui xẻo. vài câu khách sáo về sau, diệp thiên liền bắt đầu ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ tham quan. A di xa thì đi theo một bên, phụ trách tiến hành g à n g giải. không bao lâu công phu, diệp thiên đã đi tới tiệm đồ cổ chỗ sâu, đi thẳng ngựa ngắm hoa giống như tham quan hắn, đột nhiên dừng bước, chỉ vào một bộ vết gì loang lổ áo giáp nói. nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là một bộ mu s i ờ kỵ binh áo giáp a, chính là gì x ế p tổn hại tương đối nghiêm trọng. Aji sa lập tức tiến lên một bước, làm lên r i n g dài, không sai. Sở ti vân tiên sinh, cái này đích x á c là một bộ mua giờ kỷ b i n h áo giáp, mà lại là một bộ khai quật đồ cổ văn vật. tại đế quốc la mã thống trị thời kỳ, người mo từng là đế quốc la mã kỷ b i n h chủ lực, bởi vì niên đại quá xa xưa, nguyên bộ đế quốc la mã mua giờ kỷ b i n h áo giáp cũng ít khi thấy, bộ giáp này mặc dù có chút tổn hại, nhưng cũng là không sai đồ cổ văn vật, chẳng lẽ ngươi đối với bộ giáp này cảm thấy hứng thú. nói lời nói này lúc, a di s a hai mắt thẳng tỏa hào quang, tràn ngập trờ mong. đối với cái này bộ cổ lão mu s i ờ kỹ b i n h áo giáp, hắn hiểu rõ vô cùng, cũng minh bạch bọn chúng chân chính giá trị. hắn rất muốn mượn cơ hội này đem bộ này cổ lão áo giáp bán đi. có thể bán cái giá cao, vậy liền không thể tốt hơn. đáng tiếc là, kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. diệp thiên lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi nói không sai, a di sa tiên sinh, hoàn chỉnh đế quốc la mã mua giờ kỹ binh áo giáp đích xác không thấy nhiều. đây cũng là một bộ không sai đồ cổ văn vật, có nhất định cất giữ giá trị, nhưng ta tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói. ta rất ít cất g i ữ suất từ phần m ộ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cho dù món kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật phi thường hiếm thấy, thậm chí giá trị liên thành, làm cho người tiếc là, bộ này m u s g ờ kỹ binh áo giáp tử ra từ phần m ộ nó phía trên máu thấm hết sức rõ ràng, cho nên ta sẽ không mua sắm bộ giáp này, thưởng thức một chút cũng không tệ, nói xong, Hắn liền đưa tay chỉ trên khải giáp mấy chỗ thấm sắc. theo ngón tay Hắn phương hướng, tất cả mọi người nhìn thấy những cái kia thâm đen thấm sắc, nhao nhao hơi gật đầu, a di xa cũng hơi gật đầu, trong mắt đồng thời hiện lên một mảnh vẻ thất vọng. Hắn biết rõ, bộ này mu s i ờ kỵ binh áo giáp còn phải ở trong tay chính mình áp một hồi. bất quá Hắn cũng không phải không có thu hoạch, có diệp thiên lời nói này. cũng coi là làm cho này kiện đồ cổ văn vật bối thự, khẳng định nó xuất xứ. Kể từ đó, hắn liền có thể lẽ thẳng khí hùng nâng giá, sau đó đem hắn bán cho những cái kia ra thích cái này đồ cổ văn vật người thu thập hoặc du khách, thưởng thức một chút bộ này m u giờ kỵ binh áo giáp, diệp thiên liền nhìn về hướng bên cạnh một vật phẩm khác, đó là một thanh kỵ binh mã đao, tạo hình phong cách cổ xưa. nhìn xem giống như là một kiện đồ cổ văn vật, kỳ thực là một kiện giả cổ đồ công nghệ hiện đại. tại c á c h này trong tiệm đồ cổ, diệp thiên hết thảy đợi không đến hai mươi phút, sau đó liền rời đi nơi này. mặc dù hắn trong này cũng có chỗ phát hiện, nhưng những cái kia phát hiện cũng không đáng giá để hắn tự thân xuất thủ. lưu cho b ô vai bọn hắn là được, đám người bọn họ mới từ trong tiệm đồ cổ đi ra. giữ ở ngoài cửa mấy vị ký giả truyền thông lập tức bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi buổi sáng tốt sở ti vân tiên sinh ở nơi này nhà trong tiệm đồ c ổ ngươi phát hiện bảo bối gì có thể hay không cho đại gia nói một chút ngươi tốt sở ti vân tiên sinh ngươi dự định xử lý như thế nào trong tay cái kia đến từ cada vô văn minh đồ cổ văn vật diệp thiên nhìn một chút những này ký giả truyền thông sau đó m ì n h cười cao giọng nói buổi sáng tốt các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u cảm ơn mọi người chú ý nhà này trong tiệm đồ cổ đồ tốt không ít nhưng ta cũng không có phát hiện gì cùng thu hoạch đến mức món kia cada vô văn minh đồ cổ văn vật ta chuẩn bị chính mình cất giữ cũng nghiên cứu về sau sẽ đem món kia đồ cổ văn vật trưng bày tại ta bảo tàng tư nhân bên trong liên tiếp trả lời mấy vấn đề về sau, hắn liền rời đi nơi này, dọc theo đường đi tiếp tục đi đến phía trước. bảy tám phút về sau, hắn lại đi vào mặt khác một nhà nhỏ tiệm đồ cổ. ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ, hắn vẫn không có thu hoạch, rất nhanh liền từ bên trong đi ra. sau đó thời gian, đám người bọn họ tiếp tục tại san lão thành bên trong tham quan du lãm. Tham quan du lãm đồng thời, cũng đem nơi này số lượng không nhiều mấy nhà tiệm đồ cổ toàn bộ đi dạo một lần, bao quát một chút bán đồ cổ văn vật cùng thủ công nghệ phẩm quầy hàng. khi thời gian đi tới một giờ trưa, bọn hắn mới kết thúc tại lão thành tham quan du lãm, đi phụ cận một nhà hàng dùng cơm. lúc này, đi theo mà đến mấy vị công ty nhân viên trong tay, đã nhiều mấy món đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, Trừ cái kia đến từ cada cô văn minh đồng đỏ bình rượu bên ngoài, diệp thiên lần lượt lại phát hiện mấy món đáng giá xuất thủ bảo bối. Sau đó lợi dụng đủ loại biện pháp đem những cái kia đồ vật mua lại. tại những này đồ vật bên trong, vừa có bắc phi à dập địa khu đồ cổ văn vật, cũng có châu âu cùng tây phi tác phẩm nghệ thuật. mỗi một kiện đều rất có đặc điểm, lại có giá trị không nhỏ. mà cái này chỉ là trong đó một bộ phận, cũng là giá trị tối cao một chút phát hiện, còn lại những cái kia giá trị tương đối bình thường, lại bị mọi người coi nhẹ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Hắn cũng không có xuất thủ mua sắm, nhưng cũng không có ý định phóng qua. Sớm đã đi tới ra bát bô q u o a i ngày mai sẽ sẽ dẫn người đến san lão thành càn quét. đem những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật toàn bộ bỏ vào trong túi. sau đó vận chuyển New Jord. về sau bọn chúng đem lần lượt xuất hiện New Jord một chút cỡ trung tiểu đấu giá hội bên trên. xuất hiện tại một chút trong tiệm đồ cổ. liên tục không ngừng đất là công ty thăm dò dũng giả không sợ mang đến lượng lớn tiền tài. tiến vào phòng ăn vừa mới ngồi xuống. ra ra lập tức nhích lại gần. nhỏ giọng nói. Sờ ti vân, ngươi r a hỏa này thật sự là quá x ọ a người. Nếu là lại tiếp tục như thế, ra bát trong thành những cái kia tiệm đồ cổ, liền không còn có bất luận cái gì để lọt có thể nhặt. Hết thảy đồ tốt đều bị ngươi cái tên này cướp sạch không thừa. thân là bộ văn hóa phó bộ trưởng, ta còn là hy vọng ngươi cái tên này tay thiện nghệ dưới lưu tình, cho người khác chừa chút hy vọng. Diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng h ấ u này, sau đó khẽ cười nói, kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng, ra ra, bằng vào ta đối với cái này cái ngành nghề hiểu rõ, những cái kia to to nhỏ nhỏ tiệm đồ cổ, khẳng định đều có đồ tốt không có lấy ra đến, những vật kia mới là bảo bối của bọn hắn, trong tiệm đồ cổ bán ra những vật kia đều là hàng hóa, cùng cái khác trong cửa hàng bán ra hàng hóa cũng không bản chất khác nhau. ta hôm nay mua đi một kiện, ngày mai bọn hắn lại sẽ đi tiến tân hàng hóa, bày ở trong tiệm bán ra. nếu là thương phẩm, cái kia chỉ có lưu động đứng lên mới có giá trị. lại nói, nếu như không phải ta, bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhận thức đến những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chân chính giá trị. Tỷ như cái thanh kia đồng đỏ bình rượu, chính là bởi vì ta phát hiện cái thanh kia đồng đỏ bình rượu lai lịch, nó mới có thể thể hiện ra giá trị thực sự. Thông qua nghiên cứu cái kia đồng đỏ bình rượu, chúng ta có thể càng tốt hơn nhận biết cổ lão mà thần b í k a đ a vô văn minh. nghe nói như thế, g i a g i a không khỏi trầm mặt. Hắn biết rõ lời nói này không sai, nhưng nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. hợp lấy đồ tốt đều hẳn là rơi xuống ngươi cái tên này trong tay. chỉ có dạng này. những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật mới xem như không có bị mai một. mới thể hiện ra giá trị thực sự. Chẳng lẽ những cái kia không may tiệm đồ cổ chủ cửa hàng. liền phải bị cướp sạch ạ đây là cái gì gặp r u ộ cường đạo lô dối. tán gấu vài câu về sau. ra ra liền trở về chính mình bàn ăn. Hắn chỉ có thể âm thầm vì đó còn lại những cái kia tiệm đồ cổ chủ cửa hàng nhóm cầu nguyện, cầu nguyện bọn Hắn gặp may mắn, không phải trở thành kế tiếp thằng xui xẻo, không bao lâu công phu, phong phú mà mỹ vì cơm chưa đắt lên bàn, đại gia lập tức kết thúc thảo luận, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực, trong nháy mắt, đã là chừng ba giờ chiều, diệp thiên bọn Hắn đã rời đi san lão thành, Đây là một nhà ở vào ra bát tân thị khu nhỏ tiệm đồ cổ, môn đầu trang trí cổ kính, hơn nữa bày biện rất nhiều bồn hoa hoa tươi, rất có mấy phần hương vị liên hợp thăm dò đội ngũ đội xe l i ê n dừng ở nhà này tiệm đồ cổ cửa ra vào diệp thiên thủ hạ võ trang nhân viên bảo an đang canh giữ ở tiệm đồ cổ cửa ra vào cùng bên cạnh xe cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh những cái kia đi theo bảo hộ ma giúp cảnh sát thì canh giữ ở bên ngoài nhìn chằm chằm những cái kia vây xem những người xem n á o nhiệt nhìn chằm chằm lui tới người đi đường và số lượng xe không cần hỏi diệp thiên bọn hắn ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ hơn nữa đi vào có một hồi trong tiệm đồ cổ diệp thiên đang ngồi s ổ m trên mặt đất nghiên cứu một khối tổn hại pho tượng tàn phiến đây là một khối đá cầm thạch tính chất pho tượng tàn kiện thể tích không nhỏ cũng rất nặng nề từ hắn hình dáng cùng đường nét đến xem giống như là cái nào đó cỡ lớn nhân ảnh điêu khắc phần bụng hắn phần bụng đường nét nhu h ò a trơn nhẵn phần bụng bên ngoài còn có một tầng lụa mỏng tựa hồ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng múa cho người ta một loại ưu nhã cảm giác đáng tiếc là đây chỉ là một khối lớn pho tượng tàn phiến đã không có phía trên thân người cùng đầu lâu cũng không có nửa người dưới căn bản không biết rõ điêu khắc là ai hoặc là vị kia nữ thần, bởi vì niên đại quá xa xưa, khối này đã cầm thạch pho tượng tàn phiến mặt ngoài đã có chút phong hóa, hơn nữa mấp một. nhưng là, cái này cũng không có thể che giấu khối này pho tượng tàn kiện chỗ có cổ đ i ể n đẹp. ngay tại diệp thiên hết sức chuyên chú nghiên cứu khối này pho tượng tàn kiện lúc, hiện trường những người khác lại lơ ngơ. khối này pho tượng tàn kiện bên trên chỉ có vẻn vẻn mấy cây đường nét cùng một cái cái rốn liếc mắt liền có thể nhìn xong nói là một khối phiến đá cũng không đủ cứ như vậy một khối đá cầm thạch pho tượng tàn kiện lại có cái gì tốt nghiên cứu không những bao lơ giáo sư bọn hắn nhà này tiệm đồ cổ lão b ả n cũng sống vậy không rõ khối này pho tượng tàn kiện giá trị rốt cuộc ở nơi nào May mắn hắn không có nhìn thấy diệp thiên trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ mừng như điên. Nếu như nhìn thấy, khẳng định liền sẽ không nghĩ như vậy. đó là một loại phát hiện bảo vật vô giá ánh mắt. cho dù trên thân diệp thiên, cũng không thường xuất hiện. diệp thiên một mình nghiên cứu một hồi khối này đã cầm thạch d o tượng tàn kiện. lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía vị kia tiệm đồ cổ lão b ả n mỉm cười dò hỏi. xin hỏi khối này đá cầm thạch pho tượng tàn kiện giá cả bao nhiêu. Nếu như giá cả thích hợp, ta ngược lại là không ngại đem cái này đồ vật nhận lấy, trở về nghiên cứu một chút, vì kia chủ cửa hàng đồ cổ cũng không có lập tức cho ra báo giá, mà là quan sát tỉ mỉ một chút khối kia đá cầm thạch pho tượng tàn kiện, ý đồ nhìn ra chút gì đến. đ á n g tiếc, hắn cũng không có bất luận cái gì phát hiện mới. không những là hắn, hiện trường tất cả những người khác cũng đều đồng dạng. trên thực tế, dạng này một khối một mình tồn tại pho tượng tàn kiện, điêu khắc vết tích ít như vậy, lại không có truyền tiếp bộ phận, coi như thượng đế đến, cũng nhìn không ra nguyên cớ đến, trầm ngâm một lát, vị kia chủ cửa hàng đồ cổ mới vừa tính thăm dò cho ra một cái báo giá, năm mươi ngàn đô la, sở ti vân tiên sinh, chỉ cần năm mươi n g h n đô la ngươi liền có thể có được nó. nghe thế báo giá. diệp thiên lập tức liền bị giận cười. tiểu nhị, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là chuẩn bị đem khối này pho tượng tàn kiện xem như dùng cho điêu khắc đá cẩm thạch bán ra, mà không phải xem như pho tượng tàn kiện bán ra. dạng này một khối mặt ngoài có chút phong hóa đá cẩm thạch, mặc dù tính chất coi như không tệ. nhưng nó thật có thể bán ra năm mươi n g h n đô la giá trên trời sao ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng vì kia chủ cửa hàng đồ cổ mặt mo lập tức đỏ một chút nhưng nháy mắt đã khôi phục bình thường thật đúng là để diệp thiên nói chúng hắn thật cầm cái đồ chơi này làm điêu khắc vật liệu bán mà không phải nào đó bức tượng điêu khắc pho tượng tàn kiện bán ra bởi vì mặt ngoài có chút phong hóa cho dù xem như điêu khắc vật liệu bán ra, cũng trường kỳ không người hỏi thăm, chủ cửa hàng đồ cổ trầm m ặ t một lát, lúc này mới điều chỉnh báo giá, tốt a, s ờ ti vân, khối này pho tượng tàn kiện giá tiền là mười ngàn đô la, ta chỉ có thể nhượng bộ nhiều như vậy, đây là cuối cùng giá quy định, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, liền có thể mang đi tảng đá kia, thu được khối này pho tượng tàn kiện về sau, ta tìm người làm qua giám định, mặc dù không có giám định ra nó đến từ tôn nào điêu khắc, khắc h ọ là ai, nhưng có thể xác định, loại này đá cầm thạch phi thường chân quý, đây chính là trong truyền thuyết phi lạp cổ ba rốt đá cầm thạch, hiện tại sớm đã tuyệt t í c h luverzer t ấ n quán chi bảo vê nứt xe mi lô, chính là dùng loại này đá cầm thạch điêu khắc, từ điểm đó liền có thể đánh giá ra đây cũng là nào đó tôn vi lạp cổ điêu khắc tác phẩm tàn kiện tôn này vi lạp cổ điêu khắc sớm đã không còn tồn tại chỉ còn dư lại mảnh vụn này cũng không thể nào xác định giá trị nghe nói như thế diệp thiên trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc chủ cửa hàng đồ cổ có thể nhận ra đây là chân quý ba rốt đá cầm thạch cũng suy đoán ra khối này tàn kiện suất từ nào đó tôn vi lạp cổ điêu khắc ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn cũng may ra hỏa này cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy nếu không phiền phức liền lớn mặc dù trong lòng kích động vạn phần hắn ngoài mặt vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở hắn giả vờ suy nghĩ một phen lúc này mới đưa tay phải ra mười ngàn đô la thành giao, dựa vào khối này pho tượng tàn kiện là hiếm thấy ba rốt đá cầm thạch, cũng đáng cái giá tiền này. nói xong, hắn liền cùng chủ cửa hàng đồ cổ nắm tay, đ ặ t thành bút này đồ cổ tác phẩm nghệ thuật giao dịch, sau đó sự tình liền đơn giản. sau một lát, bọn hắn liền hoàn thành giao dịch thủ tục, khối này đá cầm thạch pho tượng tàn kiện cũng chính thức đổi chủ. bị diệp thiên thu vào trong túi nhưng vào lúc này chủ cửa hàng đồ cổ đột nhiên tò mò hỏi sờ ti vân ta còn là có chút không rõ ngươi cũng không phải điêu khắc ra tại sao muốn mua d ạ n g này một khối tổn hại không chịu nổi đá cầm thạch pho tượng tàn kiện diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức nói ra lý do của mình nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản đây là một kiện phi lạp cổ cổ đ i ể n điêu khắc tàn kiện, là nào đó tôn cổ đ i ể n điêu khắc phần bụng, từ hắn hình dáng cùng đường nét bên trên liền có thể nhìn ra, điểm ấy không hề nghi ngờ. năm ngoái tại phi lạp cùng ý, ta từng phát hiện một chút phi lạp cổ cổ đ i ể n điêu khắc tàn kiện, sau đó bắt đầu ở toàn bộ châu âu phạm vi bên trong thu thập phong cách gần, tính chất giống nhau pho tượng tàn kiện, ta nghĩ thử một chút có thể hay không đem ghia tôn h i l ạ c cổ cổ điển điêu khắc chắp vá đứng lên để nó tái hiện trong nhân thế trải qua gần tới một năm cố gắng thật đúng là để cho ta thu được rất nhiều tàn kiện vừa mới nhìn thấy cái này khối pho tượng tàn kiện lúc ta phát hiện nó chỗ biểu hiện ra điêu khắc thủ pháp cùng nghệ thuật phong cách cùng ta một mực tại sưu tập pho tượng mảnh vỡ rất g i ố n g tính chất cũng hoàn toàn tương tự Nếu như đây thật là ta muốn tìm pho tượng tàn phiến, vậy không thể tốt hơn, tin tưởng không qua được bao lâu, ta liền có thể đem tôn này vi lạp cổ cổ điển điêu khắc chắp vá đứng lên, cho thế giới một kinh hì, sờ ti vân. tôn này vi lạp cổ điêu khắc là vị nào đại sư tác phẩm, nhất định phi thường nổi danh a, bao lơ giáo sư đột nhiên chen vào nói đi vào, tò mò dò hỏi, những người khác cũng đều phi thường tò mò. t i ệ m đồ cổ lão bàn thì có chút hối hận. Hắn có loại cảm giác rất mãnh liệt. chính mình chỉ sợ bỏ lỡ một kiện bảo vật vô giá. rất có thể bị cướp sạch. cùng ở tại hiện trường David, lại đầy mắt vẻ mừng như điên. Lúc này, Hắn đã đoán được khối này đã cầm thạch pho tượng tàn kiện xuất từ ở đâu. không hề nghi ngờ. đây nhất định là cổ điển điêu khắc chi thần phi đi áp tác phẩm, là t ư ợ n g nữ thần adena phần bụng.